Ok xin chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube mê truyện diễn Orkey. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share và subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 24. Chương 117, kẻ không có mắt. Trong Sơn đồng, chiến cuộc càng lúc càng kịch liệt. Âm thanh vài chạm tiếng gào thét, tiếng xương gãy hòa vào nhau, tạo thành một khúc ca tang thương. Bạch cốt bay tung, huyết dịch tung tóe từng luồng u hàn khí nồng đậm đến mức có thể kết xương trong không khí giữa vòng vây của hàng chục kén con thân ảnh của yến quy Lai như là ẩn hiện hai tay hắn xoay chuyển trường phong cuồn cuộn một trường đánh ra đều mang theo khí kình lạnh buốt đánh bay từng thân ảnh quái gì nhưng còn kén con này đều là huyết dù cấp thân thể cứng rắn như là sắt mộc lực đạo cường hoành phòng ngự kiên cố đến đáng sợ nếu không đánh chúng yếu huyệt, cho dù là cao thủ như yến quy lai cũng khó lòng mà phá được lớp phòng hộ của nó mỗi một chiều đều phải vận toàn lực một chút sơ xuất cũng đủ khiến cho người ta tàn sát trong chớp mắt vương tiến anh ngươi đi trước giữ chiến cuồng yến quy lai gằn giọng trưởng pháp tung ra liên miên không dứt nhưng mà trong mắt hắn lóe lên một tia quyết liệt vương tiến anh nghe hiệu lệnh không một chút do dự trong tay bà ta là cây hắc thiêu thương khắc đầy phủ văn vừa muốn lên lên đánh vào một con kén còn sau đó thân ảnh như làn khói nhẹ, lập tức sông về phía trước. chỉ thấy cặp mảy đen của bà ta trong khoảnh khắc chuyển trắng như là xương, đó là dấu hiệu bà ta kích phát bạch tuyết linh thần. thần pháp đột nhiên tăng vọt, cả người hóa thành một đạo quỷ ảnh nhẹ nhàng như làn khói, mờ ảo như hư ảnh, lướt qua giữa vòng vây như là bóng trăng trượt qua mặt nước. khoảng cách ba trường trước mắt đã vượt qua, Kèn cây khổng lồ tỏa ra bạch quang lờ mờ hiện ra trước mặt của bà ta. Bà ta dơ cao, cây trường thương đen, khí lực ngưng tụ ở trong lòng bàn tay định dùng phù văn lực lượng đánh thẳng vào thân cây, đoạn tuyệt nguồn gốc sinh trưởng quái vật. Nhưng chưa kịp ra tay, từ trong tán cây như là tán rủ khổng lồ, bà bóng đen lao nhanh ra như điện, tiếng gió rít lên, bà còn kén con ẩn nấp ở trên cao, đồng loạt bổ xuống, chảo phong lạnh lẽo phả vào mặt. Không xong, Vương Thiên Anh chỉ kịp xoay cổ tay, đâm ngang một chiêu phản kích ba thân ảnh quái dị bị quét trúng, bay ngược ra, Ba vào thân cây. nhưng mà lực phản chấn khiến cho bà ta lùi liền mấy bước, ngực dâng lên từng đợt khí huyết sôi rào còn chưa kịp ổn định thân hình, từ phía sau, Vô số kén còn đã ập tới. thân hình bà ta lập tức bị bao phủ bởi hàng loạt tà ảnh quái dị. ngày khoảnh khắc ấy, yến quy Lai lại bộc phát toàn lực, thân ảnh của hắn lóe lên như là thiểm điện, xuyên qua đám quái dị, vọt thẳng tới trước kén cây. không có ai có thể ngăn hắn lại. Một trưởng đánh giả, trưởng phong lạnh bút, xương trắng từ lòng bàn tay tỏa ra như lốc xoáy, bằng tuyết, cuộn cuộn cuốn vào thân cây. Ngay trước khi trưởng kình sáng xuống, kèn cây bỗng rủng mạnh, từ thân cây trắng bạch đột nhiên đâm ra hàng trăm cốt thứ, sắc bé như là trông xương, nhanh như là tên bắn, đâm thẳng ở phía Yến quy Lai. Quả nhưng có biến, Yến quy Lai hài mắt ngừng tụ, nhưng không hề lùi bước. Hàn không thu trưởng lại, ngược lại tăng tốc. Trường lực vốn lạnh bốt bỗng hóa thành làm băng quang trói mắt. Từng đường gân ở trên cánh tay hắn đông cứng. Bàn tay trở nên trong suốt như băng tình. Tỏa ra khí lạnh thấu xương. Băng tâm cực trọng. Một tiếng nổ lòng trời. Băng trưởng va vào cốt thứ. Toàn bộ cốt trông đều bị nghiền hát trong tiếng rằn rắc. Hẳn băng lan ra như là dòng thủy triều, Men theo từng khúc xương trắng mà chạy dọc thân cây. Kết thành một lớp băng lam óng ánh. Chỉ nghe sắc của tiếng. Thần cây dạn nứt Từng đường kén xương trên tán cây Rơi là tả xuống Và ra tiếng dị dào như mưa rơi Rồi cả kén cây khổng lồ đổ dầm xuống đất Thần cây gãy ngang Băng khí lan rộng bao trùm cả sơn đồng nhưng còn kén con ở gần đó Kể cả những con đang lao tới Ở sau lưng yến quỳ lại Đột nhiên cứng đờ như là tượng Toàn bộ dừng lại giữa không trùng Rồi ngã dạp xuống đất bất động Trong sơn đồng bỗng yên lặng lạ thường Chỉ còn tiếng gió rít qua khe đá bật tiếng hít thở dồn dập của đám võ giả. "Chết chết chết rồi sao?" Một võ giả run giọng hỏi, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không tin nổi. Khắp nơi là xa quái vật bằng tuyết phủ trắng mặt đất. Những người còn sống sót đều lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trung tâm, nơi Yến Quỷ lại đứng sừng sững như ở trong băng trụ, khí tức uy nghiêm như là thần. Chỉ có Chu Phàm hơi cau mày, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. "Ha, đáng tiếc." Hắn thầm nghĩ. Nếu ta có thể giết được kén cây này E rằng chỗ tốt thu được không nhỏ Nhưng hắn có biết rõ Với thực lực hiện tại Muốn hạ được một vật như vậy Gần như là mơ tưởng Thậm chí sông lây lúc này chẳng khác nào ném mạng Còn Yến quy lại, Tuy đã phá được kén cây song thân thể hắn không hề vô sự Từ cánh tay cho đến ngực Vô số cốt thứ vẫn còn cắm sâu trong thịt Máu đỏ thấm đẫm ra ao giáp Trông vô cùng thê thảm Dù vậy hắn chỉ hơi nhíu mày, Hít một hơi lạnh rồi chậm rãi thu tay. Đối với hắn những vết thương đó chẳng qua là cái giá nhỏ phải trả cho một chiến thắng tất yếu. Nhưng trong chính khoảnh khắc ấy, từ dưới đống xương trắng tàn vỡ, một bàn tay đen nhánh đôi ngột thỏ ra. Cái gì? Bàn tay nhanh như là tia chớp, đen kịch như là bóng đêm đặc quánh, trực tiếp chộp vào ngực của Yến quy lại. Hắn vừa kết thúc triều thức, tâm thần còn chưa kịp thu lại, đã bị đánh lén ở trong thời khắc sơ hở nhất bàn tay kia quỷ dị đến mức không kịp nhìn rõ hình dạng yến quy lai vội vàng dơ trưởng ngăn đỡ song đã quá muộn hai trưởng giao nhỏ, một luồng âm hàn chi khí từ bàn tay đen kia thẩm thấu qua da thịt như là trăm ngàn con trùng độc bỏ thẳng vào kinh mạch sau mặt của yến quy lai chợt biến đổi chân lùi liền mấy bước trong miệng trào ra một tia máu tươi lợi thò vật hàn nghiền rằng song khí độc đã xâm nhập cơ thể khó lòng chấn áp ngay lập tức Từ đông sơn trắng Một bóng người toàn thân đen kịch đứng lên Chỉ thấy hắn ta không có mặt Chỉ có hai hốc mắt đen ngòm Tựa như là hư không Nuốt hết cả ánh sáng xung quanh Khí tức hắn tỏa ra khiến cho nhiệt độ của sơn động Tụ xuống đến thêm mấy phần Không nói một lời hắc ảnh lao lên Xong trường tung ra liên miên Mỗi chiêu được kèm theo ma khí quỷ dị Trường phòng mang theo âm thanh giết gió thề lường Như là tiếng bong linh vàng khóc ở trong đêm tiếng sưởng va chạm liên tiếp mỗi lần giao thủ yến quy lan lại đều bị đẩy lùi nửa bước chỉ mơ hơi thở hắn đã lùi lên mấy trường toàn thân bị bao phủ bởi một tầng hắc khí âm mù sau mà tái nhợt cuối cùng một luồng mau tươi phun ra từ miệng của hắn rơi xuống đất loang thành bệt đỏ chói mắt Yên hai nhân tiếng thét của vương thiên ảnh vang lên như là xé không khí bà ta thoát khỏi đám kén còn sau mà hoảng sợ thiên ảnh lóe lên nhanh như là điện lao đến Trong tay bà ta Cây trường thường hát thiết lóe lên ánh sáng phủ văn Đâm thẳng ở phía bóng đèn Một tiếng xoẹt vang lên Bà ta đã chèn vào giữa Ép Yến quy Lai thoát khỏi vòng công kích Lùi về phía sau hai ba trường Mọi chuyện xảy ra quá nhanh Từ khi bàn tay đen kia xuất hiện Đến khi Yến quy Lai bị thường Tất cả chỉ trọng nhảy mắt Đàm vỡ giả còn lại còn chưa kịp phản ứng liền lập tức lao tới Vây thành vòng quanh Xong không ai dám mạo hiểm tiến vào phạm vì Hắc khí đang bao phủ yến quy lại Họ chỉ có thể đứng ngoài siết chặt binh khí Ánh mắt nghiêm nghị Trong mắt mỗi người đều hiện lên một tia sợ hãi Vì họ đều cảm nhận được rõ ràng Thứ kia không phải kén con Cũng không phải thứ sinh vật nào Ở trong thế giới này Mà là một tà vật vô hình Một tồn tại đến từ bóng tối sâu thẳm Của vạn năm Trong sơn động tràn ngập mùi tanh của máu Và khí lạnh Khung cảnh tĩnh mịch đến dọn người sau chân chiến kịch liệt vừa rồi, Yến cứu Lai ngồi xếp bằng trên mặt đất, thần sắc tái nhợt nhưng mà vẫn giữ được sự chấn định của một cao thủ. Hắn rút từ trong ngực ra một bình ngọc đỏ, mở nắp, mùi thuốc đắng lạnh lập tức lan giả. Không chút do dự, hắn đổ toàn bộ vào miệng, nuốt xuống rồi lập tức vận công điều tức. Khi tức quay người hắn dao động một hồi, sau đó dần yên ổn lại, hắn nhắm mắt, im lặng nhập định, không còn nề ý đến ngoại vật. Như thầy đã tách khỏi thế giới đầy hỗn loạn này Phía giả Chu Phạm của đám võ giả vẫn đang căng thẳng Nhìn về hướng sơn động sâu thẳm bóng tối nơi đó như là có linh Phập hồng theo từng hơi thở vương thiên ảnh Người vừa xông đến trước để bảo hộ Yến Quy Lai Lúc này đang đối đầu cùng bóng đen thần bí Nhưng còn chưa kịp ai xông lên trì viện Trận chiến đã kết thúc Không ai nhìn rõ chuyện gì xảy ra Chỉ thấy bóng đen kia khẽ chuyển động rồi vương thiên anh đã bị nó chế chủ cổ bị một bàn tay đen nhánh bóp chặt toàn thân cứng đờ bà ta cố dây rùa nhưng cả thân thể lại run rẩy như là bị trúng tà trong mắt bà ta hiện lên nỗi sợ hãi không đáy tiếng sừng cốt kêu răng rắc vang vọng giữa không gian u tĩnh cảnh tượng đó khiến cho tất cả võ giả nhất thời sững sờ trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ khiếp đảm phải biết vương thiên anh là cường giả tốc độ đoàn thần pháp nhanh đến mức Mắt thường khó mắt theo kịp Thế mà chỉ trong một hơi thở Bà ta đã bị bắt sống Tựa như là đứa trẻ trong tay mạnh thú Điều đó nói lên một điều Thực lực của bóng đen kia Vượt xa tưởng tượng của họ Không ai dám tiến thêm nửa bước Chỉ có những ánh mắt khiếp sợ trưởng lớn Cố nhìn xuyên qua thân hình Vương Thiên ảnh Để thấy rõ khuôn mặt kẻ kia Nhưng thân thể của bà ta che khuất phần lớn tập nhìn Chỉ thấy một bàn tay đen lẹ lầy động Như là sương mù ngưng tụ thành hình người bỗng trong bóng tối vang lên một tràng cười quái dị <cười> tiếng cười khàn đặc trầm thấp tự nhiên tiếng gió rít qua khe mộ quanh quẩn khắp sơn động nghe đến mức khiến cho người ta lạnh cả sống lưng từng sợi lông tơ dựng đứng mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng thét thê lương xe tan không gian tiếng kêu ấy từ vương tiến ảnh bi thường thảm thiết khiến cho trái tim người nghe như bị dao cưa, bóng đèn buông lỏng tay, thân thể vương thế anh run rẩy, vừa kêu thảm, vừa lùi liên tiếp về phía sau, cho đến khi ngã khựu xuống đất. Khi bà ta quay người lại, cả đám võ giả nhất thời chết lặng. trong hốc mắt bà tài trống rỗng, không còn con người, không có ánh nhìn, chỉ có hai hốc máu đỏ ngầu, tươi rói, những bệt máu đỏ đang chảy dài xuống má, nhuộm đỏ cả khuôn mặt vốn xinh đẹp như là tuyết. Một đội phù sư lập tức lao ra nhanh tay đỡ lấy thân thể của bà ta đang run rẩy, cẩn thận đặt xuống đất bắt mạch và niệm chú cẩm máu Nhưng thường thấy kia không chỉ là vết thương nơi thân thể mà còn là vết thương rách ở trong tâm hồn Những người khác ai nấy đầu hít sâu sắc mặt trắng bệch, Ánh mắt của bọn họ đồng loạt nhìn về phía trước nơi bóng đen kia đang đứng Lúc này họ mới thật sự nhìn rõ dung mạo của hắn Hắn cao gầy, thân hình như bị gió thổi mà nghiêng khoe trên người một bộ vũ y đen tuyền, tả áo phất phơ không gió mà động. trên vũ y từng luồng hắc khí nhả nhạt, nhạt lưu truyền như là linh hồn oan khuất quanh quẩn không tàn. hàn mang dáng dấp con người nhưng chỉ là dáng dấp mà thôi. khuôn mặt hắn, một cái cảm nhọn và dài, đôi mày sậm màu như phủ một lớp máu khô, sống mũi nhỏ đến mức gần như là không tồn tại. nhưng thứ khiến cho người ta sơn tóc gáy chính là đôi hốc mắt trong rỗng kia, không tròng đen. Không trỏng trắng, không ánh sáng Chỉ là hai hố sâu vô tận Như là thông đến vực tối của cõi chết Từ trong hai hốc mắt đó hắc khí không ngừng dỉ ra Lượn lở như là khói đèn Trong tay phải của hắn Một đôi nhãn cầu đậm máu Đàng lặng lẽ, nhỏ xuống từng giọt máu đỏ tươi Tí tách tí tách Rơi trên đá lạnh Nghe như là tiếng đếm của tư thần Mỗi một giọt rơi xuống Khí thức âm hàn, lại nặng thêm một phần Mọi người sững sờ không cần ai nói ai cũng hiểu rõ chính là đôi mắt của vương thiên anh một võ dài trẻ tuổi không kiềm được run rẩy nói nhỏ hắn hắn ta móc mắt của bà ta Cậu nói như một tia lửa nhỏ rơi vào thùng dầu khiến cho cả bầu không khí vốn yên tĩnh bỗng chốc bùng lên sát khí ngột ngụt một vài người lập tức rút vũ khí nhưng mà chẳng ai dám lao lên trước bởi vì một cái liếc nhìn vào khoảng không nơi hốc mắt của bóng đen kia đã khiến cho tâm thần bọn họ như bị hút sâu vào vực Một cảm giác trống rộng đến nắng sò, lên lỏi vào tâm trí. Như thầy chỉ cần nhìn lâu hơn, chính đôi mắt của họ cũng sẽ bị rút ra khỏi thân thể. bóng đen kia không nói gì, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng đôi mắt đẫm máu lên, đặt chúng trước khóc mắt của chính mình như đang thử, so vừa hay không. Rồi giữa không trùng hắn cười, đụ cười lạnh lẽo, tĩnh mịch, không mang một chút cảm xúc nào của con người. <cười> Mặt thật đẹp, nhưng tiếp tay là của người khác dòng hắn khàn khàn kéo dài như tiếng vọng từ địa ngục khiến cho người nghe toàn thân phát lạnh từng chữ từng âm đều nhỏ nhẹ nhưng lại có lực xuyên thấu tâm can trong bóng đèn khí thức tả dị càng lúc càng cuộn trào như là biển đen sắp nổi sóng trên mặt đất hắc khí bắt đầu bò ra bám lên từng tảng đá từng thi thể dần dần nuốt chửng ánh sáng trong đồng chủ phàm khẽ nhíu mắt trong lòng thầm dâng lên dự cảm chẳng lành từ này không phải sinh linh trong nhân gian Không ai đáp lời Bởi tất cả đều cảm thấy điều tương tự Trong sơn đồng Gió lạnh ủa đến Tàn cho bay lả tả Tiếng rên rỉ xa xăm như Từ vạn dặm dưới lòng đất Và trung tâm của tất cả Bóng đèn ấy đang đứng yên Hài hốc mắt trống rỗng Máu đỏ vẫn nhỏ xuống đều đặn Như là đồng hồ đếm ngược Báo hiệu cho một tai họa Sắp sửa sáng xuống nhân gian Trường 172 Tiểu hồ lô Tiếng là khóc bì thương của Vương Thiên Anh dần tắt liệu ở trong sơn động Chỉ còn lại tiếng gió rít lạnh như là lưỡi dao xuyên qua khe đá Hơi ẩm nơi này như muốn thấm vào xương khiến cho người ta hít thở một hơi thôi cũng cảm giác lạnh lẽo lan dọc sống lưng Võ giả ba thôn lặng lẽ thủ thế từng ánh mắt căng thẳng dõi theo quái nhân ở trước mặt Một bóng đen gầy gỏ tả khí ngồn ngụt như là mực loang ở trong không gian mờ tối Trong lúc mọi người còn đang cảnh giác bóng đèn ấy lại làm ra hành động khiến tất cả đều sờn gai ốc. Hẳn đưa cặp nhãn cầu vừa mới moi từ hốc mắt của Vương Thiên Anh lên, nhét thẳng vào miệng của mình. Nhưng tiếng pha ra như là nghiền nát, làn khắp hàng động, khiến cho bao người suýt nôn mửa. Hán ngẩng đầu và giải tiếng cười khàn đặc như là gió rít qua lỗ mổ Ánh mắt vò giả nhân loại vẫn là mỹ vị nhất. Dù cái không gian lạnh buốt. Tiếng nói của hắn tượng như tiếng sắt cào vào một gỗ mục, khiến cho người ta rợn tóc gáy. Một vài võ giả mặt cắt không còn giọt máu, có người còn khẽ lùi nửa bước. Chỉ có Chu Phạm vẫn trầm trọng quan sát, trong ánh mắt ánh lên một tia sắc lạnh khó lường. Quả nhân kia, dáng người thon dài, khoác lên mình áo vũ y đen tuyền, từng luồng hắc khí chậm chậm tỏa ra quanh quẩn như có linh tính. Trên khuôn mặt hắn, đôi cằm nhọn, môi dày, sống mũi thấp gần như không tồn tại. Mà đáng sợ nhất là hai hốc mắt rỗng toách, đen sâu không thấy đáy, như là hai chiếc giếng dẫn thẳng xuống vực u minh. Không cần nhìn rõ, ai cũng hiểu, thứ này không còn là người. Một chữ hai chứ, dần hiện lên ở trong tâm trí mọi người, nhân mị. Có người trong đội từng nghe qua, thậm chí có người từng chứng kiến quái vật ấy, loài lai tạp giữa người và tả linh, sống bằng cách hút huyết tình hoặc là ăn những bộ phận đặc trưng của nhân loại mỗi một con lại có hình thái riêng, không con nào giống con nào. Bảy giờ quái nhân đôi mắt trống rỗng kia khẽ cười, giọng khàn khàn mà đều. Không cần khẩn trương, <cười> sẽ đến lượt các người rồi. À, quên mất, ta nên tự giới thiệu một chút. Ta chính là kẻ trong miệng các ngươi gọi là nhân mỹ. Lời hắn vừa dứt, không ít người liêm biến sắc. Chu Phạm hí môi, ánh mắt trầm xuống. Không ngờ chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, lại gặp đến hai con nhân mị. Này lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vàng lên từ phía sau đám người. tránh anh ra! Mọi người vội vàng nhường lối. Yên Quỳ Lai lúc này ngồi xếp bằng, thân thể ông lượn quanh một tầng hắc khí dày đặc. Mặc dù thương thế chưa lạnh, ánh mắt của ông ta vẫn lạnh như bằng, nhìn thẳng về phía quái vật kia. Nếu tôi đoán không sai! Yên Quỳ Lai chậm rãi mở miệng, giọng khàn khàn mà vẫn đầy khí lực. Người từng bị nghi loan tì ghi chép qua, Người chính là nhân mị vô nhãn Cải thế đấy như một tia sét đánh giữa không trùng Trong tổ chức nghi loan tì Những người chuyên trừ tà vật Truy bắt yêu quái Từng lưu giữ hồ sơ các quái vật cực kỳ nguy hiểm Từng thất bại trong việc tiêu diệt Vô nhãn Được ghi chép là kẻ giả hoạt bậc nhất Một lần từng thoát khỏi lưới truy sát của ba vị Cao thủ Này gặp lại nơi này Xem ra tin tức năm xưa Quả là không sai Quái vật kia nở nụ cười quái gì Độ ra hàm răng nhọn như là lưỡi đào <cười> à, Thì ra các người gọi tái như vậy Vô nhãn <cười> Cái tên không tệ Cảm ơn đã ban cho Yên Quy Lai lại khẽ ho khăn Sao mà tái đi vì thương thế Bị áp chế tạm thời Trong cơ thể ông luồng tà lực của vô nhãn Vẫn chưa bị hóa giải Chạy loạn trong kinh mạch Như hàng ngàn con trùng nhỏ cắn rứt Nhưng ông ta vẫn bình tĩnh Chúng ta tưởng ngươi đã rời khỏi Lạc Thủy Hương Không ngờ ngươi còn quanh quả nơi đây Rời đi à Vù nhãn cười nhạt Giọng hắn trầm xuống Sát khí lan ra như là sóng Tại sao ta phải rời đi Lạc Thủy vốn là nhà của ta Dựa vào đâu mà nhân loại các ngươi chiếm cư nơi này còn mắt ta phải bỏ đi Bởi vì Yên quy Lai lại đáp Giọng nghiêm nghỉ Chính các ngươi quái dị Không thể cùng nhân loại dung hòa Nếu không phải có người gây nguy hại cho sinh linh Ai rảnh rối mà tới tận đây mà đối phó Nghe về vội nhận một bất cười điên cuồng Tính cười như là xé nát không gian Một lát sau Hắn ngừng lại Hạ giọng nói Nhưng điều đó ta không hiểu Ta chỉ biết từ khi ta sinh ra Ánh mắt của nhân loại chính là thức ăn của ta Không ăn ta sẽ chết Vậy thì nói đi Làm sao chúng ta có thể tồn tại Câu nói đơn giản ấy, nhưng lại khiến cho ai nấy lạnh người. Một loài sinh vật mà bản năng sinh tồn, gắn liền với việc ăn người, nào có chỗ cho thỏa hiệp. Yên Quỳ Lai khẽ nhỏ mắt hỏi. Người lời dùng chúng ta tiêu diệt canh cầy, rốt cuộc là vì điều gì? Vì điều gì à? Vô <cười> nhãn cười khẩy. Đơn giản thôi, đông khẩu này vốn là lãnh địa của ta. Chỉ vì không muốn bị phát hiện, nên mỗi khi đói, ta đều đi xa săn mồi. Chưa từng quay dối đám dân ở Tê Khâu Nguyên Nhưng các người lại dám đem kén cây đến đây chồng Ta chỉ mượn tay các người Chứ khử một mối họa mà thôi Lời vừa dứt Toàn bộ võ giả đều kinh hãi Kén cây là do người chồng Ở nơi này à Yên quy lại lập tức hỏi dồn Người nói là ai chồng vì sao bùi Nhan lắc đầu Không rõ Hắn mang theo một chiếc mặt nạ đỏ như máu Hình ác quỷ Khi tức mạnh đến mức ta không dám lại gần So với ta Hắn thậm chí có mạnh hơn cả ngươi. Hắn vào trong sơn độc này Gieo xuống hạt giống kén cây Đợi nó lớn lên đủ rồi rời đi Ta cảm thấy kén cây kia không dễ đối phó Đến đành chờ các ngươi tới Dù sao Ta cũng có giúp một tay Hắn lẻ lưỡi liếm mồi Giọng nói màng theo Âm điệu nhợt nhợt Nếu không có ta tập kích ban đầu Đội trình sát của các người Đã sớm bị diệt sạch rồi Đến lúc các người Thật sự tìm được kén cây Có lẽ nó đã tỉnh lại lần hai Đến cả nghi loan thì các người Cũng chẳng thể diệt nổi Lời nói khiến cho trù phạm Và mấy người từng tham gia đội trình sát Đều biến sắc Hòa giải chính vô nhắc đã khiến cho bọn họ Thoát lại một lần Chỉ để lợi dụng bọn họ làm vật thí nghiệm Yên quay lại khẽ nhanh môi Cười lạnh Người sợ rằng nếu để thiên lương lý, xử lý Lạc Thủy Hương sẽ phái người đến điều tra cả người Kể nấp trong bóng tối đúng không? Vù nhãn bật cười hằng hắng Thanh âm tự như là tiếng sát xỉ Va vào nhau <cười> Không sai Ở Lạc Thủy Hương Quả thật có người khiến ta kiên kỳ Nhưng cho dù họ có đến Cũng chỉ là điều tra hời hợt mà thôi Còn người Yến Quỳ Lai Hẳn khẽ nghiêng đầu Giọng nói thấp đi Người nghĩ ta không nhận ra sao, Người đang cố câu giờ, Mong cơ thể của mình khôi phục phần nào khỉ tức. Yến Quỳ lại khẽ cao mắt lại, Đáp thản nhiên, Người biết thế còn dám tới gần, Hay là người sợ ta thật? Bồ nhàn cười khủng khục, Tiếng cười chậm dãi đá tắt, Chỉ còn giọng nói lạnh như là bằng, Rơi xuống từng chữ. Người nói đúng, Ta không dám giết người, Bởi nếu người chết, Nguy Loan Ti sẽ át phái người mạnh hơn đến điều tra, mà ta không muốn rời khỏi nơi này. Ánh mắt của Yển Quy Lai dần sáng lên, nhưng bắt được điểm yếu của đối phương. Ông nhẹ giọng nói, từng chữ như thấm đẫm sát khí: Người sợ điều tra, sợ bị lôi ra khỏi hang ổ này. Nhưng người quên mất một điều. Vô nhan khẽ nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. <cười> điều gì? Yến Quy Lai từ tố đứng dậy, thân thể vẫn phủ kín hắc khí, nhưng mà ánh mắt lạnh lạnh như băng làm ngừng kết Bổ nhãn phá lên cười tiếng cười của hắn chẳng khác nào tiếng cú vọ giữa đêm rừng hoang giao dắt đến lạnh bút xương người ta không dám giết người ơ hắn nghiêng đầu giọng như lưỡi đào cao vào màng tai rồi hắn cười trong mắt hắn dần hóa thành hùng lệ âm thanh trầm khàn như dội lên từ vực sâu ta muốn toàn bộ cả người đã phải chết người đã bị thường kẻ mạnh nhất dưới trướng ngươi cũng bị ta đánh thành vấy nhân Chỉ cần không ai trong các người thoát được Thì sẽ chẳng ai biết ta ra tay Người đợi sẽ chỉ tưởng rằng các ngươi Cùng con yêu trong kén cây đồng quy vu tận Hẳn lấy cười khẽ Mùi máu tanh lẫn trong tiếng cười Khiến cho không khí cũng như ngừng động Cho dù có kẻ nghi ngờ quái vật khác làm Thì có sao đâu Cũng lắm ta rời khỏi nơi này một thời gian Chờ phong thanh lắng xuống Rồi trở lại như cũ quy lai hừ lạnh một tiếng giọng hắn như sắt thép vào vào nhau ta nói nhiều thế sáu người còn chưa đồng thủ đến đây giết ta đi hay chỉ biết nói, nói xuống miệng lưỡi vùi nhau đột nhiên trầm mặc trong hốc mắt của hắn trống rỗng tự như có gió đen lượn quanh hắn quả thật có chút cố kỷ cố kỵ người trước mắt này dấu yến quỷ lai đã trọng thường song thân là thiên lương lý an đông sự đến trước khi chết mà vẫn liều liều mạng phản kích chỉ e rằng bản thân hắn cũng khó mà toàn mạng chính vì hắn có trí khôn, biết sợ hãi, nên mới không thể như những loài quái vật vô trì khác chỉ biết hành động theo bản năng, chẳng mang sinh tử. nếu không phải vừa rồi bị vương thiên anh pha rối, thì giờ phút này yến quy lai đã sớm vùi sắc ở trong tay hắn rồi. bỗng yến quy lai bật cười, tiếng cười vang vọng trong sơn động, mang theo một vẻ khoáng đạt đến lạ thường. hắn tháo xuống từ bên hông một cái hồ lô nhỏ, chỉ lớn bằng hai ngón tay, sáng bóng như ngọc, trông tinh xảo khác thường. Nâng hồ lô lên, hắn lạnh giọng nói Đây là chiều sau cùng của ta Trong này có thứ đủ sức giết chết người Người có dám đánh cổ một phen trong Ánh nhìn của hắn kiên định Chẳng hề sợ hãi Nếu người cho rằng ta chỉ hù dọa, Vậy thì cứ đến đây Còn nếu người không dám bước tới Thì ở lại nơi này làm gì Sao không mau chạy đi cho rồi Chẳng mong tối Hốc mắt trống rỗng của vô nhãn Vẫn như hai vực sâu đen ngòm Tĩnh lặng đến giận người Lồng mày của hắn khẽ nhíu lại Trên khuôn mặt mèo mó không có chút nhân tính Toáng hiện đến nét do dữ Hắn đang phân biệt lời của Yến Quy Lai là thật Hay chỉ là Hư chiều cuối cùng trước khi chết Trường 173 Đưa gạt Bồ nhà đứng giữa sơn động u ám, Thân thể hắn khẽ run lên Tự như một con giã thú Bị ép vào đường cùng Trong lòng hắn lúc này dâng lên một cơn răng ré kỳ lạ Tiến thì sợ Thoái thì hận Nếu cứ như vậy mà rút lui Hắn sẽ trở thành trò cười trong mắt đám quái vật khác Đồng khâu vốn là, là nơi hiểm địa Nhưng cũng là chỗ duy nhất Hắn có thể dung thân Ngoài kia những vùng đất khác Hoặc là bị đồng loại chiếm lĩnh Hoặc là ẩn chứa hung hiểm khó lường Bao nhiêu năm này Hắn mới tìm được một nơi tạm ẩn thân Này sao lại nỡ bỏ đi Nhưng yên quay lại Kẻ trước mắt hắn kia Lại khiến lòng hắn run dày Tên nhân loại đó Ánh mắt bình thản đến mức đáng sợ Tay cầm một chiếc hồ lô nhỏ như là món đồ chơi. Bồ Nhan không tài nào đoán được trong đó là vật gì, chỉ biết nếu không cẩn thận, e rằng cái giá phải trả bằng cả sinh mệnh. Ý nghĩ thoáng qua đầu, Bồ Nhãn từng định đặt lấy một tảng đá nặng ném thẳng hư yến quy lai, nhưng rồi lại thôi. Dù sao thứ ám khí thô thiển đó đối với một kẻ đã trọng thương như yến quy lai, cũng chẳng có mấy tác dụng. Muốn giết hắn, chứ có thể tới gần tự tay mà kết liễu. Trù Phàm đứng một bên, Ánh mắt lặng lẽ quét qua cả hai Một bên là nhân mỹ quái vật không mắt Thân thể gầy dài Quanh người hác khí lợn đờ; Một bên là người tu đạo đầy mưu lược Tay cầm hồ lô nhỏ Cả hai đều, đều nguy hiểm như là rắn độc, Chỉ khác ở chỗ Một kẻ giết người không chấp mắt Còn một kẻ biết dùng trí mà giết người Yến Quy Lai vẫn giữ thần sắc điềm tĩnh Giọng nói trầm lạnh Bang vọng trong hang đá Người không dám tới Mà ta cũng chẳng thể đuổi theo thường thế thế này xem ra không đánh tiếp được nữa thôi ta đi đây nói rồi hắn cố gắng đứng lên xong hai chân vẫn mềm nhũn lạnh ngã phịch xuống xem mà hắn trắng bệch mồ hôi lạnh động ở trên rán hai phù sư vội vã chạy đến mỗi người một bên đỡ hắn dậy yến quy la hít sâu một hơi gượng cười hy vọng lần sau ra tới người vẫn còn ở đây mà ngách đó tào rồi hắn khẽ nói với đồng đội chúng ta đi đám võ giả lập tức rầm rạp nghe theo, mỗi người vừa đỡ lấy người bị thương vừa lùi lại, ánh mắt không khỏi rời khỏi thân ảnh quái vật. trong khi đó, yến quy lại cũng không rời mắt khỏi vô nhãn dù chỉ một khắc, như đang chờ đợi đối phương sơ hở. bọn họ lùi ra khỏi sơn động từng bước một, cho đến khi ánh sáng chiều tà lọt vào nhuộm cả bầu trời bằng sắc hồng như máu. bóng tối trong động dần bị đẩy lùi, chỉ còn lại vô nhãn đứng chờ giữa nền đá lạnh lẽo. Bất động như là pho tượng bị nguyền rùa Bọn họ lùi ra cửa sơn động Từng bước mổn Cho đến khi ánh chiều ta lọt vào Cả bầu trời như sắc hồng đỏ máu Bóng đôi trọng động dần bị đẩy lùi Chỉ còn lại vô nhan đứng giữa nền đá lạnh lẽo Bất động như một pho tượng bị nguyền rùa Ra khỏi cơ động chừng một dặm Yến quy đai khẽ phất tay Giọng khàn khàn nhưng mà kiên quyết Không cần đâu ta nữa mau đi nhắc lên Mọi người thoáng ngẩn người Chưa hiểu chuyện gì thì hắn lại nói thấp giọng. đi mau, tao vừa rồi chỉ là lừa hắn. lời vừa thốt ra, ai nấy như bị xét đánh. một số vỡ giảm mặt tái mét, vội vã quay đầu bỏ chạy. cả đoàn người tản ra như bầy chim vỡ tổ, bước trần loạn trọn nhưng mà tốc độ lại cực nhanh. có kẻ còn không quên kéo yến quy lai chạy theo. trù Phạm khẽ liếc nhìn vị thủ lĩnh kia, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, xen lẫn khâm phục. không dám đánh, lại dám lừa. dùng một chiếc hồ lô nhỏ để hù dọa bạch lệ cấp quái vật. Đó không phải là gan lớn mà là điên rồi. Hàn lăng lẽ giải trừ Hai đạo tiểu diễm phủ trên tinh sương đào Thay vào đó là từ điện phủ Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất Trong sơn động tôi tăm, Bồ nhãn vẫn chưa rời đi Hắn nhìn theo bóng lưng người đang chảy Đôi hốc mắt trống rỗng Dần dần rỉ ra hai luồng khói đen Tự như đang dõi theo bằng một loại thị giác khác Giọng hắn vang lên lạnh bút Yên quê lại Ngươi thật nghĩ rằng ta sợ thứ trong tay ngươi à Yên quỳ lại ngoảnh đầu lại, hét vọng lại. Người không tin nào, vậy đến đây xem. Một tràng cười quái gì vang vọng cả sườn cốc. <cười> Yên quỳ lại, người đang gạt ta. Yên quỳ lại đáp lại ngay, giọng bình thản như không. Này, ta đang gạt người đây, thế thì người tới giết ta đi. Bùi Nhã nhìn rằng ngầm lên. Người cho rằng ta không dám à? Người chính là không dám. Yên quỳ đây, lạnh nhạt đáp lại. Ta đến đây, đến đi. Đã đời ơi, rồi, vậy mau lên Đã đến thật đấy Cả hai qua lại từng câu Như hai đứa trẻ đấu võ mồm Khiến cho cả đám võ giả đang rút lùi phía trước Vừa buồn cười, vừa hoảng hốt Không ai dám cười thành tiếng Bởi vì chỉ cần vô nhãn thật sự xông đến Họ e rằng tất cả sẽ hóa thành cho bụi Trong nháy mắt Vô nhãn tuy không có mắt Nhưng hắn lại sở hữu phương thức Cảm chi kỳ dị Hắn thấy rõ đám người kia đang rối loạn, sợ hãi đặc biệt là khí tức bất an quanh Yến Quy Lai. Một tia ngờ vực trong hắn bắt đầu biến thành xác tín. Đúng vậy, Yến Quy Lai đang nói dối, hắn đang hù dọa, chỉ mong mình bỏ đi. Bồ Nhãn khẽ nghiến răng, cất giọng âm trầm. "Ta đợi." Vừa dứt lời, thân ảnh quán đột ngột phóng vụt tới, như là mũi tên giật cùng, chỉ trong chớp mắt đã tới gần Yến Quy Lai chưa đầy một trường. Nhưng ngay lúc ấy, hắn lại bật lùi trở về, tốc độ của nhanh hơn cả khi tiến lên động tác đột ngột khiến không ít người suy chung nữa, thì rút kiếm theo phản xạ. Thực ra vô nhãn chỉ đang thử, hắn muốn xem yến quy lai có thực sự đang nắm giữ sát khí đủ để giết hắn hay không. Nếu vật trong hổ lô qua thật là hung vật, lẽ ra vừa rồi đối phương phải ra tay ngay. Nhưng không, yến quy lai đại chỉ đứng đó, mặt mày hơi cứng đờ, trong nháy mắt thấp thoáng một tia sợ hãi. <cười> Bồ nhãn bật cười khàn, nụ cười dần biến thành gầm gừ. Người quả như nắng gạt ta. Yên Quy Lai vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng giọng nói lại phải chút trầm trọng. Người đến gần rồi lại chạy, còn nhát gan hơn cả phàm nhân. Người xứng là quái vật à? Bồ nhãn cười dữ toàn, miệng hắn nứt toát đến tậm mang tài. <cười> người dám lừa ta, người phải chết. Tiếng hét vang rền, gió đen cuộn quanh người hắn, như là sóng dữ. Bồ nhãn lao vùng lên chỉ một cú vồ đã khiến cho một phủ sư chắn trước mặt bị đánh bay, xương cốt gãy vụn, máu tươi tung tóe. bảo hộ yến đại nhân, một tiếng quát vang lên giữa hỗn loạn, nhưng đã muộn. đám võ giả bị cuốn phăng như cỏ khô trước bão tố, từng người bị hất văng. bồ nhãn tựa như những con diều hâu điên cuồng, chỉ trong chớ mắt đã vọt tới trước mặt yến quỳ lại. hàn giờ mong vốt định trộp lấy đầu của đối phương mà vặn đứt, nhưng khi chỉ còn cách chưa đầy gang tay. Ánh mắt không tồn tại của hắn Lại như nhìn thấy một điều gì đó Yên Quy Lai không còn sợ hãi Ngược lại, gương mặt của hắn bình tĩnh Khóe mồi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt Đầy trào phúng Đi lửa rồi Một ý nghĩ lóe lên trong đầu vô nhãn Nhưng đã quá muộn Yên Quỳ Lai nắm chặt chiếc hồ lô trong tay Dùng hết sức bóp nát nó Một tiếng phụt khẽ vàng Dùng luồng quang mang đỏ sấm bắn giả Mảnh như là tơ máu Nhưng lại rực rỡ và sắc bé đến cực điểm Cùng lúc ấy môi hắn khẽ đồng, niệm ra một âm tiết cổ quái mà không ai nghe rõ. Từ trong hổ lô, sợi quang tuyến hóa thành kiếm mạng, xét qua không trung, tựa như là lưỡi kiếm của thiên đạo. chém ra một đạo cung đỏ rực, đẹp đẽ, hoản mỹ và trí tử. Kiếm quang cắt thẳng về thân thể vô nhãn, nơi tầng hắc vụ đang răng kín. Tiếng rách gió trói tay vang lên, những mảng lông đen rơi là tả, máu đen bắn tung tóe. Thần thể vô nhãn nghiêng sang một bên, rồi như bị tách làm hai nửa. Từ đường kiếm rẻ, khí đen cuộn cuộn phun ra, hòa vào với không khí, tạo thành mùi tanh hôi khó tả. Một tiếng giống thể lương vang vọng khóc cánh rừng, khiến cho chim muông hoảng loạn, bay tán loạn. Ánh chiều tả lúc này đỏ rực như máu, chiếu lên mặt đất nơi hai nửa thân xác quái vật đang co giật. Phản chiếu bóng dáng yên quy lại, người tu giả đang đứng thẳng, mặt mày trắng bạch, nhưng mà ánh mắt vẫn sáng rực như lửa hạc vụ tiêu tán lớp áo đen trên người kia bị xé rách độ ra dung mạo thật sự của vô nhãn một khuôn mặt vừa dữ tợn vừa kỳ quái tựa như từ trong địa ngục bỏ ra hốc mắt sâu hoắm như hai lỗ đèn vô đánh, dường như có thể nuốt trọn linh hồn của kẻ đối diện chỉ một cái nhìn khí tức tử vong đã lan ra khiến cho người ta sờn gáy ốc hiền quy lại lúc này khóe miệng tràn ra vệt máu đỏ tươi sau mà tái nhợt như là giấy trận đấu vừa rồi tuy rằng chỉ thoáng chốc nhưng lại giao phòng cả với thần niệm lẫn sinh mệnh. Trong cơ thể hắn, nguyên khí bị đảo loạn, tâm thần rung động, màu huyết như là bị rút cạn Ở tay phải, hắn đang cầm chầm con sâu nhỏ màu đỏ thẫm Thần thể con trùng đã cứng đở, không còn một chút sinh khí nào. Đó chính là rượu kiếm trùng, bảo vật hắn đã tốn 3 năm tầm huyết mới nuôi dưỡng thành. Lấy độc chế độc, dùng linh rượu hùn đúc, dùng hợp sát khí lẫn tình huyết của bản thân. Này con trùng đã chết, đồng nghĩa với việc át chủ bài cuối cùng của hắn, cũng không còn. Hít sâu một hơi, Yến Quỳ Lai phớt tay, ra hiệu cho tất cả mọi người lui lại. Giờ phút này sinh cơ vô nhãn đã kiệt, nhưng hắn vẫn không dám chủ quan. Đối với loại yêu tài như vậy, chết cũng chưa chắc thật sự chết. Ai mà biết được trong thân thể kia, có ẩn chứa loại tà thuật nào. Nhân loài! Vô nhãn cất giọng khàn khàn, tiếng nói tự như là đá mải linh kim loại. Mang theo mấy phần bi ai Mấy phần cay độc Thật sự sao cha Cuối cùng vẫn là ta bị người lừa Từ thân thể của hắn Tầng tầng hắc khí tuôn ra Như là khói đặc từ vực sâu dâng lên Bao phủ cả một vùng Mặt đất nơi hắn cũng bắt đầu dạn nứt Từng mạch khí đen chảy ra như là máu độc Đúng lúc ấy Trong đám người phía sau Yến quay lại chu Phạm đối nhận nhảy vọt ra Thân ảnh hắn như là tia chớp Tay cầm đao lấp lẻ ánh lôi tím chính là từ điện phủ đào một đào chạm xuống lưỡi đao xé gió rít lên chém thẳng vào đầu của bồ nhãn một đào điện quang tim loé sáng rực rỡ tia xét cuồng bạo như dòng bạc cuốn quanh thân thể bồ nhãn tiếng nổ vang vọng khắp hang động đá vụn bắn tung tóe cái đầu quái dị của bồ nhãn bị chặt phẳng lăn đồng lốc ở trên mặt đất màu đen vàng giả tứ phía tàn thân của hắn run rẩy một cái rồi cứng đờ hắc khí tan rã như là khói lạnh trong gió Cảnh thương ấy khiến cho đám tủ sĩ phía sau đều dững sờ Rõ ràng vô nhãn đã hấp hối, cần gì chu Phạm phải ra tay dữ dội đến vậy. Nhưng trong chiến trường sinh tử, không ai dám trách hắn. Bởi vì chỉ chậm một khắc thôi, người chết có thể là chính mình. Cái đầu kia lăn đến trước mặt chu Phạm, ánh mắt nếu có thể là vậy. Trông rỗng, vẫn như đang nhìn hắn. Đôi môi khô nứt của vô nhãn, khẽ động phát ra âm thanh yếu ớt. Là người... À, cũng được Chết rồi tay người với ta Mà nói cũng là một kết cục Không thể chủ phàm khẽ cau mày Cúi đầu nhìn kỹ Chỉ của hắn nghe được lời ấy Dòng điệu của vô nhãn chẳng mang thù hận Ngược lại còn có chút thả nhiên Như thể giữa họ tồn tại một mối nhân duyên nào đó Mà chính chú phàm cũng không hiểu nổi Người giúp cô lai Hắn lầm bẩm Nhưng mà chưa kịp hỏi Cái đầu kia đã bắt đầu hóa đèn Rồi tan thành khói mỏng Tiêu tán vào hư không Không để lại một chút dấu vết Chỉ một lát sau Nơi từng có vô nhãn tồn tại Trở nên yên tĩnh Chỉ còn lại vài vết hắc khí Phẳng phất như là sương sớm Tăng dần trong gió Nhân mị vô nhãn Loại tạo vật khủng bố Từng khiến biết bao nhiêu người khiếp sợ Dù cuộc đã hoàn toàn biến mất Cả sắc, cả hồn Đều tiêu tán như chưa từng tồn tại trong cõi đời Chú phàm thu đau và bỏ Động tác sứt khoát mà bình tĩnh Hắn xoay người Chậm rãi bước về phía sau, mọi người đều dõi theo hắn, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nể trong. Trong khoảnh khắc ấy, thân ảnh của hắn dường như cao lớn hơn, vững vàng hơn trong tầm mắt tất cả, như một ngọn núi lặng lẽ giữa cơn bão, chẳng cần nói lời nào cũng khiến cho người ta yên ổn. Chỉ có yến cười lại, từ trong cơn suy yếu, khẽ nở một nụ cười mệt mỏi. Hẳn biết trận chiến này cuối cùng đã kết thúc, nhưng trong sâu thẳm linh hồn, một tiếng nghi hoặc vẫn len lỏi. Lời cuối cùng của vô nhãn giúp cuộc là có ý gì? Bởi lẽ đôi khi kẻ đáng sợ nhất không phải là quái vật mà là bí mật chúng để lại sau khi đã chết. Chừng 174, kén tâm. Tại chỉ sợ nhân viên kia trước khi chết sẽ dở cho yêu nghiệt gì nên mới phải bổ thêm một áo. chủ Phạm nói, giọng điềm tĩnh ánh mắt bình thản quét qua đám người đang nhìn mình. Câu nói khiến không ít người lỗ vẻ trầm mặt. Ai nấy đều thấy rõ con có vẻ kia đã sớm không thể sống nổi, cần chi phải dứt khoát đến mức ấy, nhưng chẳng ai dám mở miệng phản bác. Trong tù giới, thứ đáng sợ nhất không phải là lòng tàn nhẫn, mà là lòng nhân từ không đúng chỗ. Giết xong nhân mị, bọn họ bắt đầu thu dọn chiến trường, đỡ người bị thương nằm lại bên cửa sơn động. Không khí trong động nặng nề, mùi máu tanh quyện lẫn hắc khí, khiến ai nấy đều cảm thấy tức ngực. In quay lại lên nhìn ra ngoài, nơi sắc trời đã ngả dần về đêm, ánh chiều tà tàn lùi. Sau dãy núi xa, gương mặt của hắn nghiêm nghị. trở về sách đạo nghỉ ngơi Giọng nói không lớn Nhưng mang theo mệnh lệnh khiến ai cũng phải lập tức tuân theo Lúc này tất cả đều đã mệt mỏi đến cực điểm Nếu còn dây dưa ở đây e rằng chưa kịp hồi sức Đã có người bỏ mạng đám người dìu nhau rời sơn động Lách qua rừng rậm Men theo con đường đá Trở về xích đạo Khi mà trời hoàn toàn lặn xuống Bọn họ đã giữ được vài đống lửa lấy u làm phù hòa ném vào trong, từng ngọn lửa xanh âm u bốc lên, tỏa ra ánh sáng lạnh như là nước. Ngọn lửa u làm lập lẻ phản chiếu trên khuôn mặt mệt mỏi của từng người, khiến cho cảnh tượng vừa thấy lương vừa kỳ dị. Chỉ khi nhìn thấy ánh lửa ấy, mọi người mới cảm thấy đôi chút an tâm, bởi trong bóng đêm ra ngoài bất cứ thứ gì cũng có thể là hiểm họa. Sau khi nhóm lửa, cả đội lại bận rộn chăm sóc thương tích, trước khi lên đường. Anh nế đội đã chuẩn bị sẵn thuốc trị thường Linh dược, phù sú cẩm máu Chú Phạm cũng đi quanh giúp đỡ Nhưng ánh mắt hắn nhiều lần dừng lại ở hai người Vương Thiên Anh và Yến Quỳ Lại Vương Thiên Anh ngồi yên Thần sắc tuy tái nhợt Nhưng đã bình ổn hơn trước Có người đang nhẹ nhàng bắn bó Lại hai hốc mắt trống rỗng của bà ta Động tác chậm rãi mà cẩn trọng Còn Yến Quỳ Lại Sau khi trở về chạy chỉ nói một câu Đừng ơi đến gần Rồi hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt vẫn công trị thường, toàn thân tỏa ra linh khí nhản nhạt. Cả nửa cảnh giờ trôi qua, suốt cuộc mọi việc cũng tạm ổn. Đám người mệt xã rời, ngồi quanh đống lửa, ăn tạm lương khô và uống nước lạnh. Trận thảo phạt này coi như thành công, kén cây đã bị trừ diệt, nhân mỹ cũng bị chết theo. Tùy có thương vong nhưng so với tình huống tệ hơn thì đây là kết cục may mắn. Ba người chết, mấy kẻ trọng thường, trong mắt những kẻ từng vào sinh ra tử đó là cái giá rẻ nhất cho một lần diệt tả. Chủ Phạm im lặng nhai lương khô, ánh lửa nhảy muối phản chiếu trong mắt hắn, sỏi nét trầm tư. Thì thoảng không ai để ý, hắn lại liếc nhìn về phía yến quy lai đang tĩnh tỏa. Trong đầu hắn từng tầng suy nghĩ xoay chuyển như là sóng. Yến quy lai, thiêng lương ly an đông sự đại nhân, người này giúp cuộc là kiểu nhân vật nào? Hắn bình tĩnh, mưu sâu, sát quyết, song vẫn ẩn chứa khí độ khó lường. Chú Phạm lặng lẽ phân tích Nhưng càng nghĩ càng không rõ Một lúc lâu sau hắn quay sang trò chuyện Cùng Lục Quỳ và vài người khác để xua đi Không khí nặng nề Nhưng mà trong lòng vẫn còn ám ảnh Bởi lời nói cuối cùng của vô nhãn trước khi chết Là người Chết giữa tay người Cũng là kết cục không ta Hắn không hiểu ẩn ý trong câu nói ấy Rốt cuộc vô nhãn Đang muốn ám chỉ điều gì Hắn ngẫm đi ngẫm lại Rồi tự mình kết luận Có lẽ con quái vật kia từng theo dõi hắn từ lâu, chứng kiến việc hắn làm ở trong núi, nếu mới buông ra một câu nói đầy ẩn ý như vậy. Ý nghĩ khiến cho chú Phạm lạnh cả sống lừng. May mà vô nhãn đã không con ra tay với hắn, nếu không e rằng hôm nay cũng chẳng còn người tên là Chu Phàm ngồi ở đây nữa. Còn nguyên nhân vì sao vô nhãn không giết hắn, điều đó chỉ có quỷ mới biết. Có lẽ con quái vật ấy muốn có người trở về báo cáo, hoặc cũng có thể là đang ẩn giấu mưu đồ nào khác. Dâu dò đi nữa Vô nhãn đã chết Nghĩ thêm thì cũng vô ích Chú phàm thở dòng hơi Gác là bối chuyện sang một bên Sau đó bọn họ bàn bạc Phân công người canh gác Ai nấy mệt rũ Chỉ muốn được nghỉ ngơi Chú phàm bị xếp vào ca gác đầu tiên Hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi sớm nằm xuống Nhanh chóng thiếp đi Đêm ấy Hắn ngủ một giấc dài không mộng mị Không hề bước vào không gian sông xám như mọi khỉ Một đêm yên bình Sang sớm hôm sau, hắn bị đánh thức bởi tiếng ồn nào ngoài trại. Chu phàm mở mắt, trời hãy còn tối, ánh sáng mở nhạt len qua tán cây. Yến Quy Lai đã tỉnh lại, thương thế nhìn ngoài chẳng có gì đáng ngại. Hắn đang nói chuyện khẽ với Vương Thiên Ảnh, người nữ phụ đã mất đi đôi mắt, khuôn mặt trắng nhợt, nhưng ánh môi lại bình tĩnh lạ thường. Nghe xong mấy lời của Yến Quy Lai, bà ta khẽ gật đầu, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn trước. Một lát sau Yến Quy Lai đứng dậy, bước về phía mọi người. Giọng trầm thấp mà kiên định Chuẩn bị thì mấy người cùng ta trở lại núi Chú phàm, ngươi đi theo Chú phàm chưa gật đầu đá Vâng Không lâu sau hắn cùng hai vị phù sư khác Đi theo Yến Quy Lai rời chạy Hướng về núi đồng Khấu Nơi ngày hôm qua đã từng là chiến trường Còn đường lên núi tĩnh mình Chỉ còn tiếng gió thổi qua rừng trúc Bọn họ men theo dấu cũ Chẳng mấy chốc đã đến miệng sơn đồng Nơi kén cây từng chú ngủ Giờ đây không còn tiếng thét gào Không còn mùi tanh cả sơn động chìm trong u tối lạnh lẽo khác thường. In quy lai nhặt bốn khúc gỗ khô châm lửa thành đuốc Chia cho từng người. ánh lửa lay động soi sáng những mảnh tường đá loang lổ cho tàn. cảnh tượng bên trong khiến ai nấy đều lặng người. khắp nơi là tro sám và vôi tàn, tàn thấy của kén còn đã hóa thành tro bụi. chỉ còn giữa động là một kén cây khô héo, Còn rút lại như một trái tim chết cứng. cẩn thận tìm kiếm. In quy lai dặn giọng vẫn trầm ổn. Xem thử còn dấu vết của Đông Phương Ngọc Và hai người khác không Ba người còn lại gật đầu Chia nhau mà tản ra Chú Phạm đi về phía sâu trong hàng Khi đến gần sát của kén cây Ánh mắt của hắn khẽ động Hắn nhớ lại chuyện vụ từng nói đến kén tầm Trong nòng giấy là một tia nghi hoặc Hắn quyết định kiểm tra kỹ Ánh lửa bập bùng hát lên khuôn mặt của hắn Chiếu ra vẻ tập trung khác thường Hắn cẩn thận bước qua lớp cho dày Mỗi bước chân lún xuống Để lại dấu hẳn rõ rệt kén cây vẫn đứng chờ trời, thân hình quái dị như một tấm kén hóa đá. Trù phẳng dơ cá bò đuốc, cố gắng không để lửa chạm vào. Ánh sáng vàng soi rõ từng sợi tơ khô trên bề mặt kén. Hàn rút ra tình sương đao từ bên hồng, đâm nhẹ vào từng chỗ nứt, lần lượt mở ra những lớp xương tàn gần dễ cuốn quanh. Một mùi hôi tanh pha lẫn khí mục sông già khiến cho không khí càng thêm nặng. Cuối cùng hắn thấy được gốc rễ của kén cây. Khác với những cây bình thường màu trắng bảng, Phần dãy này pha lẫn một tia xám trò, như bị ô nhiễm bởi thứ linh lực tà ác nào đó. Chủ phảng cao mày, hắn cắm thịnh sương đang xuống đất, cúi người, hai tay nắm lấy đoạn dây ấy, thử kéo. Dây cây cứng cỏi vô cùng, tưởng như lối liệt với đất sâu Nhưng chủ phảng vốn có tu vi cường tráng, vận toàn lực. Tiếng rắc vang lên, bùn đất tung tóe, đoạn dây ấy bị hắn giật mạnh lên khỏi mặt đất. Một luồng khí lạnh bỗng phả ra từ bên dưới, mơ hổ mang theo mùi máu tanh cổ xưa. Câu chuyện dường như vẫn chưa kết thúc. Chu Phạm khẽ dồn tay, lớp bùn đất ở trên rễ cây rơi xuống, để lộ ra một vật hình bầu dục nhỏ, tựa như một cái kén. Dù bị lớp đất phủ kín, từ bên trong vẫn le lói ra ánh huyết quang mờ ảo, chớp sáng, chớp tắt như hơi thở của sinh vật sống, khiến cho người nhìn không khỏi rung mình. Hắn không dừng lại quan sát lâu, chỉ im lặng đưa tay xé đứt đoạn rễ cây. Nhẹ nhàng kéo lên cái kén tầm giả Cẩn thận bỏ vào trong túi phủ bên hồng Làm xong chú phàng lại lấp lại bùn Dẫm trò phẳng rồi đứng dậy Bộ dáng như thể Chưa từng phát hiện điều gì khác thường Bình thản tiếp tục cuộc gió xét quanh hàng Trong cảnh u tối nặng nề của sơn động Những người khác chẳng thấy thấy Gió động tác nhỏ nhạt của hắn Ánh lửa yếu ớt chỉ chiếu ra từng mảng sáng mờ Khiến cho bóng người lắc lư tượng Như là quỷ ảnh dòng hồi tìm kiếm bỗng có tiếng kêu lớn vang lên từ sâu trong hang, mau tới đây! chủ phạm cùng hai người lập tức tiến lại, bước trần vàng lên khẽ khẳng nhưng mà rồn rập. tới nơi bọn họ nhìn thấy trong một góc khuất của sơn đồng trên mặt đất rơi rác mấy mảnh vải rách, còn có một bộ y phục có hoa văn đặc trưng, chính là của đông phương ngọc. một người cúi xuống nhặt lấy thanh thủy thủ cắm nửa trong đất, đưa lên trước mặt yến quỳ Lại yến quỳ Lại nhận lấy, nhìn thấy lưỡi dao của mang sắc lam lạnh lẽo. Phản trường ánh sáng mở Như là toát ra hơi thở lạnh của xương người Sao mà của hắn dần chìm xuống Ánh mắt u tối không nói thành lời Giờ đây gần như không còn nghi ngờ gì nữa Đông Phương Ngọc đã chết Với yến quỳ lại Cái chết ấy vốn chẳng quan trọng Bởi hắn và Đông Phương Ngọc vốn chẳng có tình cảm gì sâu đậm. Nhưng mà người chết lại là thành viên của đội thảo phạt Do chính hắn dẫn đầu Chuyện này dù muốn hay không Cũng trở thành một phần phiền thoái khó tránh Hắn hạ lệnh cho chú Phạm cùng hai phủ sư tiếp tục tìm kiếm quanh hàng, mong có thể phát hiện thêm manh mối nào đó. Ba người tìm khắp nơi, lật tung từng hốc đá, từng rễ cây, xong chẳng có thu hoạch được gì thêm. Thấy vậy lại chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói lãnh đẳng, nhưng mà mang theo mệt mỏi. Được rồi, không cần nữa, rời khỏi nơi này thôi. hắn xoay người, dẫn đầu bước ra khỏi sơn động, ánh sáng mở ảo dần mở rộng. Từ xa, sạc bình minh bắt đầu nhuộm vào ngọn núi, sương sớm tan dần chiếu rọi lên những gương mặt mệt mỏi và im lặng. Một người bước đi trong rừng, tiếng gió thổi qua lá vàng như là tiếng thở dài của núi non. Đi được một đoạn, In quy lại bỗng dừng lại, xoay người nhìn Chu Phàm, ánh mắt sâu như là vực thẳm. Chu Phàm, ta có vài việc muốn hỏi người. Hai người có người đi trước đi. Hai vi phù sư kia liếc nhìn nhau, trong mắt mang theo một tia nghi ngờ, song không dám nói gì thêm. Họ chỉ im lặng gật đầu rồi bước nhanh hơn, để lại Yến Quy Lai và Chu Phàm phía sau. Khoảng cách giữa họ dần xa, chỉ còn lại tiếng gió lạnh len qua cảnh lá. Chương 175: Chất vấn. Chu Phàm vốn đã đoán trước rằng Yến Quy Lai sẽ tìm mình nói chuyện riêng. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, song khi thực sự đối diện, trong lòng hắn vẫn có chút bồn chồn, khói tránh biểu hiện ra bên ngoài. Yến Quy Lai đứng ở trước mặt, ánh mắt ôn hòa, thần sắc nhạt nhạt mà sâu thẳm. Hàn khẽ gật đầu, cười nhẹ. Lần này ta phải đào tạo người, nhắc nhở ta về chuyện nhân mỹ. Nếu không có lời cảnh cáo ấy, sợ rằng khi đối phó kèn cầy, ta đã không để lại đường lui. Kể từ lần đầu gặp mặt, ngươi mới chỉ ở lực khí đoạn, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi đã bước vào bộc phát đoạn. Tiến cảnh này thật khiến cho người ta kinh ngạc. Công pháp bộc phát đoạn người tu luyện là từ đâu mà có được? Dòng hắn nhẹ nhàng, nhưng mà từng chữ như ẩn chứa khí thế trầm ổn của người từng trải qua trăm trận sinh tử. Trong trận chiến ngày hôm qua ýn quỳ lại đã để tâm quan sát, Phản hiện khi chu phàm thi triển lực đảo thân thể của hắn phát ra một loại giao động kỳ dị. khi tức vừa cường mạnh lại vừa ngưng tụ nội liễm. Dù hiến quỳ lại đã kiến thức qua vô số cổng pháp, vẫn không thể lập tức phân biệt được đây là loại bộc phát chi pháp nào. nhưng nếu so với tam nguyên bảo tụ công mà nghi loan tì cung cấp, e rằng chẳng kém bao nhiêu, thậm chí có vài phần huyền diệu hơn. chu phàm nghe hỏi, ánh mắt thoáng do dự, sau một thoáng trầm ngâm hàn mới đáp đây là công pháp truyền thừa trong nhà ta chỉ là bản kinh cũ đã thiếu mất trang đầu Ta cũng không biết danh từ thấy vận hành ôn hòa liền tự tu tập nói dối với người khác dễ nhưng với một người như yến quy Lai kẻ tu vi đã vượt xa phàm tục tình thông nhân tâm lại là việc khiến cho người ta run rẩy tuy vậy Chu phàm biết rõ bộ cao thủ đã sớm vượt qua bậc phát đoạn tất sẽ không chỉ vì môn công pháp tầm thấp mà nổi lòng tham nên hàn vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh không quá khẩn trương Yến Quỳ Lai khẽ nhớn mày, mỉm cười Ồ, tổ tiên ngươi cũng là võ giả Chú Phạm lắc đầu Đường này thì ta cũng chẳng rõ ràng Cha ta nói, tổ tiên của chúng ta Năm xưa từ sáu đời trở lại đây Đều là dân quê cày ruộng, còn xa hơn nữa Thì không ai biết Nghe vậy Yến Quỳ Lai khẽ gật đầu Hắn cũng chẳng quá đề tâm Dẫu tổ tiên chú Phạm từng là võ giả Hay là công pháp kia có lai lịch ra sao Bởi hắn đều chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể Chỉ là một câu hỏi thuận miệng mà thôi sau khi im lặng một lát, yến quy lai bước đi chậm rãi, tay chắp sau lưng, giọng nói trầm xuống. được rồi, người hãy kể lại cho ta nghe một lần nữa. trên núi hôm đó, người đông phương ngọc và hai người kia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? càng chi tiết càng tốt. chủ phạm lập tức đáp lời. hắn kể lại mọi việc từng đoạn, từng chi tiết, hầu như không sai khác với lời khai hôm trước. nói xong, yến quy lai lại chậm rãi dừng bước. ánh mắt của hắn vốn ôn hòa, bỗng trở nên sắc bén như lưỡi dao, từ tuốt khỏi vỏ đồng từ cò rút tự hổ như muốn nhìn thấu tận tâm can của đối phương. Chu Phàm khẽ cúi đầu, Lòng bàn tay dị mồ hôi lạnh. Hắn không dám đối diện ánh nhìn kia. Biểu người gọi hắn là Đông Phương đại nhân. Yến Cú Lai trầm giọng nói, nhưng trong lòng ngươi có phải hận hắn đến thấu xương? Chu Phàm ngẩng đầu, sao mà cứng lại? Không dám. Nói thật đi. Yến Cú Lai quát khẽ, thành ngâm âm âm trầm như tiếng sấm ở trong lòng người. Chùm phảm im lặng hồi lâu, trên mặt hiện rõ sự giằng co. Cuối cùng hắn siết chặt nắm tay, giọng nói bỗng trở nên cảm phấn. Đúng vậy, ta hận hắn, hắn sai chúng ta đi chịu chết, coi mọi người như là cỏ rác, ta làm sao có thể không hận? Nhưng ta không dám nói ra, bởi vì chỉ cần hé môi, e rằng ngay cả cha mẹ của ta cũng sẽ bị vạ lây. Tiếng nói của hàn vang lên trong núi rừng, lạnh lẽo mà bi phẫn. Yến Quy Lai nhìn hắn thật lâu, rồi ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Một lúc sau, hắn hỏi tiếp giọng nặng như là đá. Vậy lời chính người đã giết Đông Phương Ngọc, đúng không? Câu hỏi ấy như một lưỡi đao đâm thẳng vào tim của Chu Phàm. Toàn thân hắn khẽ run, sao mà tái nhợt? Hắn ngẩng đầu nhìn Yến Quỳ Lai, trong mắt hiện lên vẻ bất an. Xong hồi trầm mặt mới khẽ nói, giọng khản khàn: Yến đại nhân là muốn ta gánh tội cho Đông Phương Ngọc à? Yến Quy Lai khẽ nhếch môi, đụ cười lạnh như là băng tuyết. Trong số cả người, chỉ có mình ngươi sống, mọi lời đều do ngươi nói già. Đông Phương Ngọc chết, Ngươi dẫu muốn phủi tay, chẳng thể tránh khỏi liên can. Chỉ bằng thành thật thừa nhận, ta có thể bảo toàn mạng sống cho người. Chủ phàm cười khổ, ánh mắt như là cho tàn. Ta nói toàn là sự thật, nhưng nếu ngài muốn ta thừa nhận, thì dù ta có nói dối, ta cũng chỉ có thể nhận tội. Chỉ mong việc này đừng khiến người nhà ta phải chịu liên lụy. Yến Quy lại lặng thình một lát, sau đó giọng điệu dịu lại. Người yên tâm, Đông Phương Ngọc đã chết ta sẽ không đổ tội lên đầu của ngươi. Ta không phải kẻ đỉnh ngươi dưới tay vào đường chết. Thực ra Yên Quy Lai chỉ muốn dò xét mà thôi. Từ đầu hắn đã chẳng thật lòng nghi ngờ chu phàng. Một thiếu niên bộc phát đoàn dẫu thiên phú đến đâu, sao có thể giết chết Đông Phương Ngọc, kẻ đã đạt tới tốc độ đoạn. Cách biệt một cảnh giới, loại chuyện đó nói ra chẳng khác gì, mộng tưởng giữa bát ngày. chu Phạng nghe vậy, thở ra một hơi dài như chút được gánh nặng. Toàn thân nhẹ nhóm, Nhưng mà trong lòng còn chút sợ hãi chưa tan. Ánh mắt Yến Quy Lai khẽ nhíu lại, nhìn hắn mà mỉm cười. Trong mắt của hắn, Chu Phàm chỉ là một thiếu niên thô phác đến từ thôn dã, có phần thật thà, chất phác, chỉ là may mắn sở hữu một chút thiên tư hiếm thấy. Vừa rồi nghi ngờ của hắn xem ra là thừa thải. Khi đã gần xuống chân núi, Chu Phàm chợt nói nhỏ, giọng mang theo lo lắng. "Yến này nhân tiên ta, ta cảm kích vô cùng." nhưng nghe nói Đông Phương Ngọc xuất thân từ vọng tộc đại phiệt e rằng người của Đông Phương gia sẽ không bỏ qua cho ta Yến Quỳ Lai điểm nhiên đáp giọng trầm ổn như là nước chuyện này ngươi không cần lo có tạ xử lý Chu Phàm khom người cảm thạ vẻ mặt chân thành đã tại Yến đại nhân hai người cùng trở về sách đảo dọc đường không ai nhắc lại chuyện vừa rồi khi họ vừa tới nơi mọi người đều ùa ra đón thấy Yến Quỳ Lai đi cùng Chu Phàm ai nấy đều tò mò ánh mắt ngập ngừng Yên Quỳ Lai đảo mắt nhìn quanh, chậm rãi nói. Đó sang nhận, Đông Phương Ngọc cùng hai người đi theo hắn, toàn bộ tử vong. Lời hắn vừa giấc, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề, mọi người đều trầm mặc. Mã ngưu thôn và ẩn phúc thôn, vốn ít nhân lực, giờ lại mất thêm hai võ giả. Ai nấy đều trở dài thê lương, đặc biệt là hai vị phù sư của ẩn phúc thôn. Trong thôn bọn họ vốn chỉ có ba võ giả, này lại mất đi hai, e rằng sau này khó mà duy trì danh phận ở trong vùng. Nhưng điều khiến mọi người lo lắng hơn cả Chính là thân phận của Đông Phương Ngọc Hắn là người của vọng tộc Đông Phương Gia Quyền thế hiển hách Thế lực lan khắp bảy châu Ngày hắn đã chết nơi hoang sơn Nếu Đông Phương Gia trì cứu E rằng không phải chỉ có một hai người gánh nổi Sẵn mặt từng người đều biến đổi Yến Quỳ Lai để điểm nhiên nói Ta biết các người lo gì Chuyện của Đông Phương Ngọc Ta sẽ đứng ra gánh Lời nói của hắn bình thản Nhưng lại mang theo uy nghiêm khó tả Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về hướng ngắn, nửa cảm kích, đưa là sợ hãi. Yin của Lai quen mắt một vòng, giọng trầm xuống: "Có điều, cả người phải nhớ kỹ một điều. Tất cả lập tức đứng thẳng, thần sắc nghiêm túc. Ta biết cả người đều không ưa gì Đông Phương Ngọc, nhưng hắn đã chết, thì cũng nên để người chết được yên. Từ nơi về sau, không ai được phép bản tán, cũng không được truyền ra bất kỳ lời chỉ trích nào về hắn. Hắn là người Đông Phương Gia, ngoài mà chúng ta vẫn phải xem như hắn tử trận bất hạnh, rõ chưa?" Giọng hắn vang vọng như sớm trầm mà hà khắc khiến cho anh ấy chưa biết gật đầu không dám thở mạnh gió sớm thổi qua lá cây rùng rình, ánh bình minh nhuộm đỏ cả bầu trời trong anh sang ấy khuôn mặt của yến quy lai vẫn điểm nhiên nhưng sâu trong mắt hắn tựa hồ ẩn chứa một tầng suy tính khác một cơn sóng ngầm chưa kịp dâng trào yến quy lai nói lời ấy giọng điệu tuy nhẹ nhưng mà chứa đầy trọng lượng như là lưỡi kiếm mài bén giấu ở trong vỏ gỗ Hắn làm vậy không phải vì bản thân Mà là vì những người phía sau Vì sự yên ổn của ba thôn nhỏ bé Giữ vùng hoang sơn hiểm địa này Dù sao Đông Phương ra chẳng phải Là cái tên mà thường rất mận họ Có thể tùy tiện nghị luận Tám người nghe vậy Đều cúi đầu đồng thanh đáp vâng Giọng điệu tùy thấp nhưng mang theo sự kiêng rẻ Giống như sợ chỉ cần nói sai một chữ Cũng sẽ chốt họa vào thân in quay lại hơi gật đầu Lại thông thả nói tiếp Giọng như là gió từng do sương lạnh vào lòng người Còn có một chuyện, bất kể là ai tìm đến hỏi, càng người tuyệt không được nhắc đến chuyện của Đông Phương Ngọc. Nhớ kỳ lời ta, nếu có người hỏi, thì nói hắn chết trong khi chiến đấu, là một cái chết oanh liệt. Ai dám nói khác, tự tìm đường chết. Lời nói rơi xuống, như một luồng khí lạnh quét qua. Đám người nhìn nhau, giò rơi trông lát rồi cũng gật đầu, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Nhớ kỳ thêm điều này. yến Quy Lai đã bổ sung, ánh mắt sắc như là dao cắt, Nếu cô kẻ dám đến gần làng gây chuyện, dọa nạt hoặc ép hỏi các người, lập tức dùng tin tức phủ báo cho tờ. Tờ sẽ tự mình đến xử lý. Các người phải khắc vào tâm, thiên lương lý không phải lãnh địa của bất kỳ môn Việt nào. Lời ấy như tiếng sấm rền trong hang sâu, chấn động lòng người. Hắn đã nói rõ như vậy, coi như đã đỡ đòn thay cho bọn họ. Nên bao nhiêu sợ hãi trong lòng đám dân thôn cũng dần tan biến. Một vài người khẽ thở vào, như đã trút bỏ được tảng đá lớn đè trên ngực. Họ bắt đầu chuẩn bị tản ra Ai về tôn ấy Nhưng trước khi chia tay Sáu vị phủ sư của ba thôn lại tiến đến Cùng vây quanh Yến quy lại Một người trong số bọn họ khẽ hò khàn Ông Kinh nói Yến đạo hứa ạ Có chuyện muốn thỉnh giáo Chuyện gì rồi không biết con nên bắt đầu chuẩn bị hay chưa Hóa ra không chỉ tam khâu thôn Mà cả mã ngứ cùng ẩn phúc Hai thôn lần cần Cũng đã sinh ra lòng lo lắng do tành mưa máu trong mấy ngày qua Khiến anh ấy được cảm nhận được khí tức dị thường ẩn ở trong vùng đất này, như có thứ gì đó đang dần thức tỉnh dưới lòng đất. Yến Quy nghe xong chỉ khẽ gật, ánh mắt trầm ngâm nhìn qua sáu vị phù sư đang thấp thỏm. Sau một hồi suy tính, hắn mới chậm rãi mở miệng. Truyền dây truyền không thể khinh suất, từ lý phủ gần đây nhân thủ eo hẹp, ta không thể phái người đến hỗ trợ các người. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cho nên nếu có thể không rời, thì tạm thời cứ ở lại. Nhưng nếu quả thật tình thấy nguy cấp, bảo thúc các người. Có quyền ưu tiên gì rồi Không cần đợi lành Chỉ cần thông qua tin tức phủ báo cho tư lý một tiếng là được Không cần chờ thiên lưng lý phê chuẩn nghe đến đây sang mặt sáu vị phụ sư đều sáng mừng Ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích Lời này chẳng khác nào cho bọn họ Một tấm bùa hộ mạnh Cũng là giấy thông hành sinh tồn trong thời loạn Tùy vậy anh vui mừng bọn họ Xem lẫn lo âu Bởi vì dù được phép rời đi Nhưng mà rời đi rồi thì đi đâu Một người chặt tay khẽ hỏi Yến đạo hữu, nếu phải di chuyển thật, không biết ba thôn chúng ta nên đặt chân vào nơi nào cho thích hợp. Nghe câu hỏi ấy, Yến Quy Lai nhất thời trầm mặc, hẳn khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác nặng nề. Thì lưng lý tùy rộng, nhưng hơn nửa là vùng độc địa, núi đá cằn khô, khí mù dày đặc, yêu vật ẩn hiện khắp nơi. Muốn tìm một nơi vừa an toàn, vừa đủ đất sinh tồn cho ba thôn, chẳng khác nào đại cát tìm vàng. Đem mở đồ đấy, Yến Quy Lai khẽ phất tay một thủ hạ lập tức chỉnh lên một quyển địa đồ gia cừu. hắn mở ra, ánh mắt quét qua từng dãy núi uốn lượn, khe suối đan xen, mỗi nơi mỗi chấm mực đen đỏ đều là địa danh quen thuộc. ánh sáng bình minh ngoài kia len qua kẽ lá chiếu lên gương mặt của hắn, khiến cho nét trầm tư lại càng thêm rõ rệt. sau một lúc cân nhắc, yến quỳ lai cuối cùng giơ tay, ngón tay dừng ở gần trung tâm của bản đồ. nơi có hình vẽ một vùng đất bằng phẳng, bên cạnh là khe nước. Ở đây Hắn nói khẽ Nhưng mà dứt khoát Ánh mắt sau vị phù sư đồng loạt nhìn theo Nơi đó là địa vực thành Nguyên Một vùng đất từng bị bỏ hoàng Vì linh khí loãng và thú giữ tụ tập Nhưng so với mấy nơi khác thì vẫn còn yên ổn hơn Dù linh khí ở đó không tình Yên Quỳ này nói tiếp Nhưng địa thế dây thủ kho công Lại có suối nước ngầm chảy qua Đủ để bao thôn tạm cư Chỉ cần giữ kín tùng tích Không để ngoại nhân biết Thì có thể ăn một khoảng thời gian Lời nói vừa dứt Cả sáu vị phù sư đều không người cảm thạ Trong ngày mắt họ Vị trung niên áo lam này Không chỉ là một người chỉ huy Mà còn là chỗ dựa duy nhất Dựa cơn sóng dữ Gió sớm thổi qua Lá rừng khẽ lay Dưới ánh bình minh Bóng lưng của Yến Quy Lai cảo ngất Trường bào tung bay nhẹ như sương khói Nhưng trong đôi mắt sâu ấy Lại hiện vẻ nặng nề Của người gánh vác cả sinh mệnh của thiên hạ Nhỏ bé trong lòng bàn tay Trường 176 Người của Đông Phương đã tới Sáu khi phù sư đồng loạt nhìn theo hướng ngón tay yến quy lai, ánh mắt bọn họ ngưng lại trên địa đồ, thoáng dừng rốt, rồi dần chuyển thành vẻ phức tạp, có mừng rỡ, có nghi hoặc và lẫn chút bất an khó nói lên lời. chỗ mà yến quy lai chỉ đến, đối với người trong vùng thiên lương lý mà nói, là một địa phương vừa đặc biệt vừa kỳ dị, nơi mà kẻ hiểu biết sẽ dò dự, kẻ không biết chẳng dám bén mảng tới. yến quy lai thu lại ánh mắt, giọng nói điểm đạn nhưng lại mang theo uy nghi, khiến cho người ta không thể kháng cự. Các người không có gì nghỉ gì chứ Nếu như các người vẫn chưa thấy hài lòng ta có thể đưa thêm vài chỗ khác Chỉ là Hắn ngừng lại Giọng nói chậm rãi hạ thấp những chỗ đó so với vị trí hiện tại của các người E rằng một tệ hơn vài phần Tạm khẩu thôn Hoàng Phù Sư Linh nhìn người đồng hành Mang Phù Sư Mang Phù Sư do giữ giây lát Cuối cùng vẫn gật đầu Hoàng Phù Sư thấy vậy liền nói Hiện đại nhân đã cân nhắc chu Toàn Bọn ta đương nhiên nghe theo đời này đã đủ tốt rồi Hai vị phù sư còn lại có mã ngưu thôn Và ẩn phúc thôn nhìn nhau Thấy Tam Khâu đã đồng ý Thì cũng đồng loạt gật đồng Vậy thì quyết định như thế đi Trời về chiều Đoàn người thuận lợi trở lại Tam Khâu thôn Thấy trong thôn vẫn bình an vô sự Trong lòng mọi người đều nhẹ nhõm Hoàng Mao hai vị phù sư Cùng chu phạm ba người Đều thờ phạm một hơi hai vị phù sư sau đó liền đem quyết định của thiên lương lý tuyên bố cho mọi người. khi nghe rằng nếu tình hình chuyển biến xấu, có thể tùy thời mà di rời. hơn nữa địa điểm trú ẩn đã được chọn sẵn, trong lòng tất cả đều dấy lên một tia vui mừng hiếm hoi. sau trận chiến tiêu diệt cắn cây vừa rồi, thôn tam khâu không có ai chết, đây chính là phúc lớn trong hòa. nhưng chuyện của đội tuần tra vẫn còn đó, nên đám người chẳng mấy chốc lại bận rộn, đi khắp thôn dọn dẹp, tu sửa, chấn trình phòng thủ mệt đến mức mặt mũi ai nấy đều lấm lem bùn đất, chẳng khác gì la thôn trường, nhưng bọn họ vẫn đang trêu nhau Dìng Chu Phàm thì sau khi phân công xong công việc, hắn lặng lẽ đứng trồng giữa một khu vực hẻo lánh. khi quanh đó không có ai, sắc mặt của hắn dần trở nên trầm lạnh. Hắn có thể tạm thời giấu được yến quy lại, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đều an ổn. trong lòng hắn biết rõ, ẩn họa vẫn còn đó, chỉ là chưa đến lúc bộc phát mà thôi. Ánh mắt Chu Phàm khẽ lóe. Hắn nghĩ về Yến Quỳ Lai, trong lòng dâng lên một tia phức tạp. Hắn tin Yến Quỳ Lai là người chính trực, sẽ không phản bội mình. Nhưng hắn lại không dám chắc, Yến Quỳ Lai có thật sự đủ sức ngăn cản áp lực từ Đông Phương gia hay không. Bởi vì một khi Đông Phương gia muốn trả xét, có lẽ chẳng ai có thể ngăn nổi. Thậm chí nếu Đông Phương gia men theo dấu vết còn sót lại ở hiện trường, tìm đến tận nơi, thì thứ mà bọn họ phát hiện ra đầu tiên chắc chắn sẽ là hắn. Chu Phàm âm thầm siết chặt nắm tay. Lúc đó, ai sẽ cứu nổi hắn Trong đội ai ai cũng biết rằng Bốn người rời đội đi điều tra Nay chỉ có hắn trở về Dù đã có lệnh phòng tỏa tin tức Nhưng nếu người Đông Phương gia thật sự muốn tra hỏi Chỉ cần bắt một võ giả giả uy hiếp Thì bí mật này sớm muộn gì cũng sẽ bị moi ra Phải làm sao bây giờ Chú Phạm nhắm mắt lại Suy tính nhiều phương án cha mẹ bỏ trốn, không được Ngoài kia vùng hoang dã Đầy yêu ta và dị thú Đi chẳng khác nào ném mình vào miệng cọ hắn chậm mặt thật lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, khẽ gật đầu tự nhủ. chỉ có thể tạm thời quan sát trước, nhưng muốn sống sót phải nhanh chóng nâng cao thực lực. ánh mắt của hắn lóe lên một tia kiên định, như là lợi đao rút khỏi vỏ, mảnh nhưng mà sắc bén. cùng lúc ấy, trên ngọn đường đất đỏ uốn quanh vùng xích đảo, yên cuối lai cùng vương thiên ảnh đang chậm rãi bước đi nữ lực sĩ rồi đã mù cả hai mắt, khuôn mặt tiều tụy nhưng mà vẫn giữ nét cứng cỏi. Sau khi trở về, bà ta sẽ được đưa về tuyến dọc nghi loan tị, nơi đó tuy không phải là chiến trường nhưng vẫn có chỗ cho người như là bà ta. Đìn quay lại trước đi một bước, tay nắm chuôi kiếm, mắt nhìn xa xăm. Bầu trời âm u, gió mang theo mùi đất ẩm hơn sau cơn mưa. Đại nhân, Vương thiên anh đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn. Đi sao ngài lại muốn bảo vệ kẻ tên chu phàm kia? Yên Quỳ Lai không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp. "Chu Phạm Thiên Tư không tề. Về sau nếu có cờ duyên, ta sẽ thu hắn và nghi loan tì. Hơn nữa, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến hắn. Ngược lại, hắn suýt bị Đông Phương Ngọc hại chết. Hắn chỉ là thiếu niên vô tội thôi. Hắn ngừng lại một nhịp, giọng trầm hơn. Hơn chỉ dù ta có lòng nhân tâm đem hắn ra làm kẻ chịu tội thay, thì Đông Phương gia cũng chẳng bỏ qua cho hắn. Mà đối với chúng ta, điều đó có lợi ích gì. Khi Đông Phương Gia truy cứu, ta vẫn phải là người chịu trách nhiệm. Chỉ bằng giữ lại hắn, còn hơn để hắn chết oan uổng. Vương Thiên Anh nghe đến đó, bím mồi, một hồi sau mới khẽ hỏi. Đại nhân, nếu Đông Phương Gia thật sự truy tới, họ có thể sẽ gây bất lợi cho ngài không? Ín quý lại lỡ bật cười, giọng nhẹ mai chứa đầy ý cương quyết. Việc ta làm không sai, sợ gì ơi? Hắn nhớn mày, nụ cười nhạt mà kiên đình. Vương Thiên Anh hiểu ý, liền không nói gì thêm nhưng mà trong lòng bà ta vẫn thấp thoáng nỗi lo đồng phương già ở đại ngụy triều đặc biệt là vùng thiên nam địa vực là một môn phiệt có ảnh thế cực lớn quyền thế lan đến tận hoàng thành liệu chỉ riêng yến quy lai có thể chống nổi không hai người cứ thế chậm rãi theo con đường xích đào lội nhổn đá vụn vì vương thiên anh mù yến quy lai phải cố ý đi chậm lại giữ cho bà ta không vấp ngã trời ngả dần về phía tây ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả sườn núi Cả hai đã đi đường nửa canh giờ Bỗng Yến quy Lai dừng bước Ánh mắt chợt lạnh như băng Dừng lại Vương Thiên Anh khẽ nghiêng đầu Đôi tay lắng nghe Nhưng chỉ nghe tiếng gió Dít qua lá cây Đại nhân Phía trước có quái gì à Yến quy Lai lắc động Không phải quái gì Mà là người Trong nơi hoàng vua nghèo khó này Lại gặp được người giữa đường vốn là đã hiếm Nhưng không ngờ phía xa Thực sự có hai bóng người Đang thông thả tiến lại Một người mập mạp đầu chọc bóng sáng, tai to mặt lớn, mặc tăng y bông gòn mới tình. Dù là hỏa thượng nhưng sắc mặt của hắn lại tối tăm như là bầu trời phủ mây dày trước cơn bão. Ở nghi loan tì, yến quy lai từng nghe nói đến hắn, an bác sử viên huệ, một người cung cấp bậc, tính tình cổ quái, lời nói thường ẩn đao. Người còn lại là một trung niên nam tử mặt trắng, không dầu, khoác trên người bộ trường bào, gấm lam viền vàng, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo, phảng phất hương trầm nhẹ thoảng hắn nở nụ cười ôn hòa, dáng vẻ thư thái như một học sĩ đi tu ngoại nhân gian. nhưng chính cái vẻ thòng dòng đó lại khiến cho yến quỳ lại cảnh giác cực độ. ánh mắt của hắn khẽ nhèo lại, ánh sáng lạnh lóe lên trong đáy mắt. người như vậy chỉ có thể là người của đông phương già. họ có huyết mạch đặc thù gọi là thanh ngọc thể quyết nhân, nhưng không phải ai cũng biểu hiện ra ngoài. một số người trong tộc huyết mạch ẩn sâu trong thể nội, dung mạo chẳng khác gì phàm nhân. Vì thế dù người trung niên kia không có dùng nhàn Trong suốt như là trong truyền thuyết Yến Quỳ Lai vẫn có thể khẳng định Hắn đến từ đông phương giả Không khí quanh họ đột ngột trở đến căng thẳng Gió giữa con đường xích đảo như cũng lạnh đi vài phần Lặng lẽ thổi tung vạt áo hải bền Khiến cho bụi đất bay mở mịt Một trận gió đầu thù Mang theo mùi nguy hiểm khẽ lướt quả Người của đông phương giả Rốt cuộc đã tới Viện huệ hòa thượng thấy Yến quy Lai Nên chắp tay, niệm một tiếng Ờ Di Đà Phật Sao mà của hắn vẫn như thường Âm trầm như là nước giếng sâu mùa đông Chỉ là thanh âm trầm hồn mà vang vọng Yến đại nhân thật khéo Vốn tưởng phải tốn thêm ít thời gian Mới tìm được ngươi Thật không ngờ là gặp lại đông phương thí chủ Vị này chính là an đông sử của Nghi Loan đi Yến Quy Lai đại nhân Nói đoàn hắn quay sang Yến Quy Lai Giọng điềm nhiên Yến đại nhân vị này là đông phương gia đông phương vũ thí chủ Hắn tìm ngươi có việc Ta liền tiện đường dẫn đến đây Yến Quy Lai khẽ gật đầu Ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng Đó tạo bên sư huynh Nói rồi hắn quay sang Nhưng người trung niên đối diện khẽ nói Đồng Phương Vũ Ngươi đến về chuyện của đông Phương Ngọc à Đồng Phương Vũ cười nhạt Nụ cười ôn hòa mà không thật trong con người như ẩn chứa một tầng sương khói Khó giò. Đúng vậy vừa khéo đi ngang qua thiên nâng lý Gặp được song thân của hắn hai lão nhân ấy nhờ ta tra xét giúp cuộc con bọn họ ra sao không biết hắn hiện giỏi thế nào kiến quy lai không đáp ngay hắn lặng lẽ rút từ trong tay áo ra một thanh trì thủ nhỏ ánh thép lạnh lẽ lên trong ánh chiều rồi chậm rãi đưa tới trước mặt đông phương vũ giọng của hắn trầm thấp không mang theo cảm xúc hắn đã nói chết đông phương vũ thoáng nhìn thanh trì thủ tinh xảo ngón tay khẽ lướt qua tươi đau khảm bạc gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạ là... Sự hồi tin tức này chẳng khiến hắn chấn động một chút nào Chỉ như đang nghe một câu chuyện cũ Đã biết từ lâu Hắn nhẹ giọng hỏi Vẫn giữ mụ cười lễ phép Vậy sao? Đông Hương Ngọc Lại chết như thế nào? Yến Quy lại đã Từng chữ rõ ràng Hắn đi đầu to thảo phạt kén cây Tạm điều tra tiên phong Khi hắn dẫn đầu tiểu đội tiến vào khu vực trung tâm Bất hành, bị kén con vây công Toàn quân bị diệt, không ai sống sót Đồng phương Vũ nhà mắt nhìn, nụ cười trên môi dần nhạt. Chỉ đơn giản như vậy sao? Chỉ đơn giản như vậy? Thành ngâm yến quy lai vẫn bình thản, nhưng mà ánh mắt của hắn lại mang theo một tia cảnh giác, như đang chờ đợi điều gì. Không khí giữa hai người chợt trở lên lạnh lẽo. Chỉ nghe tiếng gió lùa qua rừng cây ven đường, mang theo mùi ẩm mốc của đất. Viễn Hoài Hòa Thượng đứng một bên, hai tay vẫn chắp trước ngực, ánh mắt khẽ cúi xuống, niệm Phật hiệu nhỏ đến nỗi chỉ gió mới nghe được. Đồng Phường Vũ suốt cuộc cũng thu hàn nụ cười nên mặt trở nên trầm lại. Yến đại nhân, hẳn nói giọng trầm thấp nhưng mà đầy áp lực. Ta hy vọng ngươi nói kỹ hơn một chút. Yến quay lại thẳng nhiên lắc đầu. Không cách nào tả kỹ cả. lúc hắn tử trận ta không có mặt hiện trường. Sau khi tiêu diệt khen gầy ta chỉ tìm thấy quần áo cùng trùy thủ này. Một thoáng trầm mặt, bao trùm ánh mắt của Đồng Phường Vũ hơi nheo lại. Trong con người lóe lên một tia sáng lạnh như là lưỡi Giọng hắn trở nên sắc bén. Yến đại nhân, ngươi nói như vậy, ta trở bè biết ăn nói thế nào với song thân của hắn đây. Yến quỳ lại đối diện ánh nhìn kia, vẫn không né tránh. Ta đã nói hết những gì biết được, cài chết của Đông Phương Ngọc, ta đã điều tra đến tận gốc dễ. Nếu ngươi không tin, có thể tự đến thôn tam không mà tra xét. Đông Phương Vũ mỉm cười trở lại, đụ cười nhẹ như là khiến cho người ta lạnh sống lưng. Trường 177 bối cảnh Gió nối thổi qua răng cây Lá khô rào rạc rơi xuống nảy đất đỏ Như là tiếng thở dài của thiên địa Trên con đường sách đạo sương mờ Ba bóng người đối mặt nhỏ Khi tức căng thẳng đến mức khiến cho côn trùng trong bụi Cũng phải im bặt Vương Thiên Anh đứng ra phía sau Đôi mắt tuy đã mù Nhưng đôi tay lại cực kỳ thích nhảy Chỉ nghe giọng điệu trong trẻo mà lạnh như băng của người kia Bà ta đã hiểu Người vừa đến tuyệt không phải kẻ dễ đối phó Hán tên là Đồng Phương Vũ, người của Đồng Phương giả, một trong những môn phiệt danh chấn của thiên nam, thế lực sâu như là biển. Bà ta cảm giác được khí tức hắn tỏa ra nhẹ nhàng mà uy nghiêm, giống như một lưỡi kiếm đã được rút ra nhưng mà chưa ai nhìn thấy máu. Lúc này, Yến Quý Lai vẫn bình tĩnh như thường, giọng nói ôn hòa đến mức khiến cho người khác khó nắm bắt được ý vị thật sự. Đồng Phương tiền sinh, vậy người muốn ta nói thế nào? Ánh mắt Đồng Phương Vũ hơi tối lại, giọng hắn khàn khàn mỗi chữ như mang theo sương lạnh. Ta muốn biết chân tướng sự tình, người của Đông Vương gia, dù cho có chết cũng phải chết cho rõ ràng. Yên Quy Lai hơi nhún mày, thanh âm không đổi. Đông Vương Ngọc đã chết, còn chưa rõ ràng à? Đông Phương vũ lạnh giọng, ánh mắt như lưỡi dao mỏng cắt qua gió. Vấn đại nhân, Đông Phương Ngọc tuy thực lực không cao, chỉ là võ giả tốc độ đoàn, nhưng hắn có thanh ngọc thân thể, loại thân thể ấy phòng ngự cứng rắn hơn thường nhân gấp bội dù hắn có gặp phải đám kén con không địch nổi cũng có thể trốn đi vậy tại sao toàn quân bị diệt tính cả một dấu chân cũng không còn lời này không khác nào chất vấn thẳng thừng không khí như động lại vương thiên anh đứng phía sau cảm nhận được sát khí trong gió lòng ẩn tay của tòa ta khẽ xiết lại nhưng không dám xen lời một la sầu yến cười lai chậm rãi mở miệng ánh mắt của hắn bình thản như cũ nhưng trong giọng nói lại mang theo chút lạnh lùng ẩn giấu Người đã không tin, vậy ta chỉ có thể cho ngươi một phiên bản khác của sự thật. Ngươi có muốn nghe không? Đồng Phương Vũ hử lạnh, đôi mưa mỏng khẽ cong lên, một tiếng khinh miệt. Ngươi cứ nói, ta tự có cách phán đoán thật giả. Trước khi nói... Inguê Lan lại cất giọng trầm tĩnh Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi hiểu rõ Đông Phương Ngọc đến mức nào? Đồng Phương Vũ thoáng qua mày, giọng nói hơi chần chừ Hắn tuổi còn nhỏ, tính tình có chút, nghịch ngợm. Ngịch ngợm mà Hừ, Yên quý lại khẽ cười nụ cười mỉm mà đầy châm biếm Trong lúc thỏ và kén cây Hắn không nghe theo hiệu lệnh Ban đầu ta phái người khác đi do thám Nhưng hắn lại khăng khăng đòi đi Nói là muốn lập công Ta nể mặt dòng dõi đông phương Mới đồng ý cho hắn đảm nhiệm điều tra liên phong Ánh mắt của hắn dần trở nên lạnh như là sắt Hắn lên đông khâu sơn Lẽ ra chỉ nên dò xét rồi quay về Nhưng vì tham công liều lĩnh Tự ý xâm nhập sơn động Nơi kén cây trú ngủ Hắn tưởng có thể một mình chém chết yêu vật Đoạt hết công lao cho riêng mình Kết quả bị kén cây bao vây Toàn quân bị diệt Không biết thuyết pháp này Đồng phương tiên sinh có hài lòng không Đồng phương vũ trừng mắt nhìn hắn Ánh sáng trong mắt như là lưỡi đào cất qua không khí Hoang đường Hắn quát khẽ Ngươi không phải nói cả đội điều tra đều chết hết sao Dựa vào cái gì ngươi biết được hắn tham công sông và sơn động yến Quỳ Lai bình tĩnh đáp. Bởi vì quần áo còn trùy thủ của hắn, Được tìm thấy trong sơn động Cán cây chỉ nuốt xương cốt Sẽ không mang quần áo hay binh khí về xào huyệt Đây chẳng phải là chứng cứ sao Chứng cứ <cười> Đồng phương Vũ cười lạnh Một người đã chết Quần áo rách nát cũng đủ làm bằng chứng à Hơn nữa đồng phương Ngọc Há có thể ngu xuẩn đến mức Biết ở trong sân động đầy kén con Mà hắn vẫn còn dẫn thân vào yến Quỳ Lai nhìn hắn Giọng nói trở nên lạnh như là sắt Người đã chết ai mà biết hắn nghĩ gì Hoặc giả hắn thật sự ngu xuẩn như vậy Đương nhiên Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Ta còn có một suy đoán khác, càng không tôn trọng hắn một chút nào. Đồng Phương Vũ nhíu mày. Là suy đoán gì? Lúc ấy ngoài hắn, còn có hai người khác cùng lên núi. Yên Quỳ Lai nói chậm rãi, rồi bỗng dừng lại. Ánh nhìn lạnh như bằng. Sau đó ta không muốn nói nữa, tránh làm tổn hại danh dự Đông Phương gia. Chỉ một câu, nhưng mà ngũ ý sâu xa. Đồng Phương Vũ trầm mặc trồng chốc lát nên hiểu ra. Hàn biết Yến Quỳ Lai đang ám chỉ điều gì Có lẽ Đông Phương Ngọc chết không hoàn toàn Là bởi vì yêu vật Tiếp tục truy hỏi chỉ khiến cho thể diện của Đông Phương Gia bị bấy bẩn Hắn đành nén dần, lạnh giọng nói Nếu ta không tin phiên bản thứ hai của ngươi thì sao? Yến Quỳ Lai lại cởi nhạt Ánh mắt rừng rừng Không tin thì tùy Ta nói rồi, tin hay không là việc của ngươi Đông Phương Vũ lạnh. cười lạnh Yến đại nhân Vậy ngươi cùng Đông Phương Ngọc quan hệ thế nào? Yên Quy Lai nhìn hắn, khóe môi nhếch lên khinh bỉ. Qua nơi bình thường, thậm chí có thể nói là không tốt. Hắn kiêu ngạo, không phân trên dưới, trong mắt không có người, ta chẳng ưa hắn một chút nào. Vậy có thể nói, Đông Phương Vũ trở nên sắc bén như mũi rào. Ngươi vì bất mãn mà giết hắn? Yên Quy Lai bật cười hạ hà, hà, giọng vang lên như gió thổi qua sắt thép. Nếu người muốn như vậy thì ta cũng chẳng còn. Nhưng với tính khí của Đông Phương Ngọc, trong nguy Loan Ti tì tìm được ai ưa hắn mới là việc khó. Biên huệ pháp sư Hắn quay sang nhìn hòa thượng Đang đứng im nãy giờ Người tích loại đồng lưu như vậy trong Biên huệ hòa thượng chắp tay Chỉ khẽ một niệm một tiếng A-di-đà Phật Rồi cúi đầu im lặng Hắn không nói Nhưng sự im lặng đó chính là câu trả lời Im quy lại mỉm cười Đụ cười đầy ẩn ý Người thầy đo Người của Đông Phương do Nếu định dựa vào chút suy luận hời hợt này Mà cho rằng ta giết hắn Chẳng phải là gượng ép quá sao đông phương vũ trọng rộng Giác tực là có phần gượng ép Nhưng ta không thể chỉ nghe lời của ngươi Ta muốn tập hợp tất cả những người có mặt lúc ấy Từng người một mà hỏi rõ. Nếu sự thật đúng như lời Yến đại nhân Ta thay mặt đông phương ra Sẽ hướng ngươi mà tạ lỗi Ngày đến đó Yến quy lại khẽ lướt mắt rằng Biên huệ hoài thượng Giọng mỉa mai Thiên lương lý nghi loan tì nhà nến nối Mỗi ngày đập ruồi à Biên huệ hoài thượng thở dài Có gì thầm thần yêu nghiệt nổi lên không dứt Người của tư lý bận đến nói không ngẩng đầu Bần tăng chỉ nhân lúc nhàn rỗi Tạm thời hộ tống đông phương thí chủ tới đây Ta hiểu Yến quay lại gật đầu Giọng lạnh hơn hẳn viên pháp sư không còn giải thích Ta chỉ muốn nói với đông phương tiên sinh đây rằng Nghĩ loan ti của ta không phải nơi rảnh rỗi Để tùy tiện mà trả xét Người không tin lời ta, muốn đi hỏi ai thì cứ việc Nhưng mà đừng quên Ánh mắt của hắn Lạnh như là bằng thép Đây là thiên lương lý Không phải lãnh địa của đông phương gia các người Dòng hắn càng lúc càng lạnh, Tự hồ từng chữ đều đè nặng vào lòng người Nếu trong bao thông có kẻ nào vì ngươi mà chết Nghi loan tì tuyệt đối sẽ không bỏ qua Một luồng khí tức bá đạo bộc phát Khiến cho cả gió cũng chững lại Sau mặt đông phương vũ biến đổi Ánh mắt hơi rào động Dù đông phương gia quyền thế hiển hách Hắn vẫn hiểu rõ một điều Ở đại ngụy triều Không ai dám chống lại nghi loan tì Cơ quan được hoàng đế thân lập quyền lực che phủ bốn châu sáu đảo. Hàn mí mồi, cơn giận như là sóng lớn, ở trong lòng dâng lên rồi bị ép xuống. Bản đầu hắn vốn định một mình điều tra, thậm chí bắt lấy vài người để ép hỏi. Nhưng lời cảnh cáo của Yến Quy Lai khiến hắn không dám manh động. Giữa trời mây đen vần thụ, sấm xa rềm vang như lòng người bị phẫn nộ nén lại. Đồng Phương Vũ nhìn Yến Quy Lai thật sâu, ánh mắt sâu như vực, rồi lại lủng nói. Yến đại nhân, hôm nay coi như ta... Ghi nhớ lời ngươi." Đồng Phương vũ cười gằn, giọng nói như gió đêm thổi qua, dạng tùng lạnh léo. "Đại Ngụy Triệu Pháp Lệnh, há cần ngươi, một tứ an xử nho nhỏ nhắc nhở ta, những người Đông Phương ra ta chết trong một nhiệm vụ do ngươi chủ quản, yến đại nhân, đừng tưởng chỉ vài lời lên muốn gạt bỏ sạch sẽ trách nhiệm." Lời nói như đào, mang theo sát khí cùng hà ý, quanh thân khí tức của hắn cho trở nên nặng nề như là xương độc dự đêm. Yên Quỳ Lại vẫn như cũ, thần sắc điểm nhiên, ánh mắt như là hộp bằng. Đồng Phương tiền sinh, Đồng Phương Ngọc tự tiện hành động, sinh tử do mệnh, họa phúc do người. việc đánh trách ở trong ta, ta gánh, nhưng chuyện không thuộc về ta, dâu người của ép đến cùng, ta cũng không nhận. Đây là chuyện nội bộ của Nghi Loan Tì, Đồng Phương giao người, dộ vào gì mà chen vào. hắn nói ra câu nào câu nấy, tự nhiên lưỡi dao gõ vào chuông đồng, vàng vọng mà chấn người. Đồng Phương vũ nhào mắt lại, nụ cười nhạt nhạt dần thành lãnh ý. Yến đại nhân, Nghi Loan Ti sắc thực danh chấn thiên hạ, chẳng ai dám công khai đối nghịch. Nhưng người đừng quên, Nghĩ Loan Ti không phải tường đồng vách sắt, người Đông Phương gia ta cũng có không ít cao nhân chấn giữ chức vị trọng yếu ở trong đó. Nếu người chịu phối hợp, chúng ta chỉ muốn tra rõ sự thật, minh oan cho ngươi, cũng chẳng ai làm khó. Nhưng nếu người cố chấp thì... hắn dừng lại một nhịp, môi nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi đao phủ xương Thì đừng trách ta không khách khí. Yển quỳ lại nhún mày sọng lạnh nhạt như là mưa xuân rơi trên đá. Ồ oh, không khai khí thế nào. Đồng phương vũ cười lạnh, tiếng cười khàn khàn, như là rắn độc phun lưỡi. Không đến một tháng, ngươi sẽ bị cách chức, đuổi ra khỏi nghi loan ti. Đến lúc đó, ngươi chẳng khác tìm con chó hoang mặc cho Đông phương gia ta tùy ý trả đạp. Ngươi tưởng một mình ngươi có thể chống lại cả thế tộc của ta. Lời vừa rứt, tất cả đều im vòng vắp. Một tia sát khí ẩn hiện trong đôi mắt của Yến Quy Lai nhưng mà khóe môi của hắn lại cong lên, mang theo nụ cười khinh miệt. <cười> Đồng phương tiên sinh, khẩu khí lớn thật. trong qua ngươi có thể thử xem liệu có thể làm được điều mình vừa nói hay không. Hắn hơi nghiêng người, ánh mắt như nước hồ thu phản chiếu ánh đằng. người đến đây người của đông phương gia không nói cho người biết ta là ai à? Dòng điệu chẳng lớn nhưng từng chữ rơi xuống này khiến cho tim người nghe run nhẹ. Đồng phương vũ khựng này lông mày hơi nhíu. Hắn vốn cho rằng nghĩ quay lại chỉ là một quan sai tì cấp dưới ở trong nghi loan thì nhờ có chút thủ đoạn mà lên an đông dữ nhưng giờ nghe giọng điệu kia hắn chợt cảm thấy có gì đó không ổn một người có thể giữ chức vị ấy giữ tầng tầng thế lực ở trong nghi loan tí mà vẫn an nhiên đứng vững tuyệt đối không phải hạng vô danh hẳn hy man lại giọng điệu trầm xuống một chút thả thứ cho tại hạ ánh mắt bụng về yến đại nhân ngài là người phước nào yến quỳ lại chậm rãi đáp Từng chữ nhẹ mà rõ ràng, tự nhiên là sống vang nơi đáy lòng. họ người vô danh mà thôi, nhưng ta xuất thân từ Cao Tượng Thư Viện, đệ tử của Cổ Ngạn Tiên Sinh. Vừa nghe nói đến hai chữ Cổ Ngạn, sao mà của đồng phương vũ toát cái đã biến đổi. Toàn thân hắn cứng đỏ, con người cò rốt như kim trầm. Trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh tối ra sau lưng. Cổ Ngạn Tiên Sinh, một trong tam đại tông sư của Cao Tượng Thư Viện, danh chấn thiên hạ là người từng được thánh thượng thân phong thiên hạ đệ nhất luận đạo chi nhân, kẻ có thể là môn sinh của ngài ấy, há lại là hạng thường nhân. Đồng Hương Vũ hít sâu một hơi, sau mà sành mét lời vừa định nói liền nghẹn lại ở nơi cổ họng. Một hồi lâu sau, hắn mới miễn cưỡng cười khàn, ép ra một chút hòa khí. Hóa ra là cao tượng thư viện đệ tử, thật là thất kính thất kính rồi. Nói xong hắn vội vã chắp tay, cúi đầu thật sâu, không dám nói thêm một lời, quay người nhanh như là trốn tránh. Bước đi vội vã giữa tiếng gió sớm. Bóng lưng của hắn khuất dần nơi dị, quanh con đường. Chỉ còn tiếng giày vang vọng trong gió, tự nhiên là tiếng ai bất lực của kẻ thua cuộc. Yến Quỳ lại hướng đứng đó, áo dài đen tuyển khẽ lay theo gió, vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì. Hắn nhìn theo hướng Đông Phương Vũ rời đi, khóe mùi khẽ nhếch lên. Đông Phương giò, vẫn kiêu ngạo, tự phụ chỉ tức lần này trọn sách người mà dọa. Khách tập 24